phàm Nhân Tu Tiên Chương 339 Khiếp sợ Ta là... Các hạ không cần nói là tán tu Lời kiểu như vậy Ta không cần nghĩ, cũng đã biết Căn bản là không thể tin được Hàng Lập mặt không chút thay đổi Các đức lời của đối phương Ngày được, Hàng Lập vừa nói như vậy Khúc hồn liền cười khổ Xem ra, hắn vừa rồi đúng thật là chưa tự bỏ ý định định nói như vậy Vì vậy, sau khi khúc hồn hơi giao dự một chút Liền mệt mỏi về hỏi nói Đúng như đạo hữu hoài nghi Tài hạ thân phần đích xác có chút đặc thù Cũng không phải là tu sĩ của Việt quốc Không phải là người Việt quốc giao. Ngày xong câu nói đầu tiên của đối phương Thần sắc hàng lập liền khẽ biến đổi Trong lòng giật mình Ta kỳ thật là tu sĩ ngự Linh Tông Của thiên đồ quốc Đi đến Việt quốc du lịch Khúc hồn chậm rãi nói Ma đạo ngự Linh Tông Hàng lộc không khỏi nhíu mày Bắn ra tiên nhìn sắc như đao kiếm. Đúng vậy, tại Hà mấy năm nay tiến đến quý địa, nhưng không hiểu tại sao bị một gã tu sĩ pháp lực cao thâm của quý quốc hủy hỏng thân thể mới rơi xuống hoàn cảnh này. Khi khúc hồn nói đến bị thân thể bị hủy, vẻ mặt bất đắc dĩ, Hàng Lập hơi chút suy nghĩ, chớp mắt một cái rồi hỏi. Người bị hủy mất thân thể 5-6 năm, năm trước sao? Thành âm của Hàng Lập cực kỳ bình tĩnh. Khúc hồn không có nghe ra ý tứ gì trong đó, liền thành thật trả lời. Đúng vậy, trong thời gian mấy năm người chiếm thân thể này, sao không nghĩ tới việc quay về? Hàng lập bất động thanh sắc hỏi. Tại hạ đương nhiên là có suy nghĩ đó, nhưng các hạ đối với ma đạo chúng ta hiểu rõ quá ít. Khúc hồn thần tình bất đắc dĩ. Sao lại vậy? Ta tuy biết một chút sự tình của ma đạo, nhưng cũng nghe được từ tin đồn mà thôi. Hàng Lộc không hề kiên dè, thừa nhận nói, Ma đạo chúng ta, hướng tới chính là mạnh ăn thịt yếu, cường quyền là chân lý, có thực lực dạng gì mới có thể hưởng quyền lực dạng ấy, mà ta nằm đó tại ngựa linh tông để vị quả thật không thốc, có một đạo lữ đẹp như hoa, cùng tu hành và một ít đệ tử để sai khiến. Nhưng bây giờ tu vi của ta giảm đi, người cho rằng từ nay về sau, những thứ này sẽ là của ta sao? tám phần sẽ bị các sư huynh đệ vẫn luôn nhầm ngó địa vị của ta ngầm hạ độc thủ khúc hồn cười lạnh giải thích hàng lập sau khi nghe xong những nhíu mày cũng không nói gì mà khúc hồn lại nói tiếp tại hạ bởi vì đoạt xá nên tu vi mới hạ xuống bậc này tuy vậy tại hạ tự tin chỉ cần tầm khoảng 30 40 năm là có thể khôi phục lại tu vi như xưa để lúc đó có thể quang minh chính đại trở về nếu không Đạo hữu nghĩ rằng Tài Hạ Nguyên Ý trốn ở nơi khỉ ho cò gái này làm gì chứ? Trong lời nói của khúc hồn tràn ngập một bụng oán khí. Nói như vậy, người bận trốn tránh ở phụ cận Gia Nguyên Thành, không gặp qua các tu sĩ khác sao? Hàng lập thần sắc nhàn nhạt, bộ dáng không hề đồng tâm. Không có, Đạo hữu chính là tu sĩ đầu tiên của Việt Quốc Tài Hạ nhìn thấy sau khi đoạt xá. Hắn sắc mặt không được tốt nói. Vì sao ngay từ đầu không nói vậy? Mà phải giả mạo tu sĩ Linh Thú Sơn Hàng Lập không để cho nghỉ ngơi Tiếp tục truy hỏi Ta nghĩ rằng các hạ là tu sĩ thất phái Có thể gây bất lợi đối với ta Hẳn có chút ngại ngùng nói Nghe đến vậy Hàng Lập bận nhiên cười Đây là lời nói thật của ngươi Hàng Lập rất hòa khi nói Nhưng khuôn mặt này Lại làm cho sau lưng khúc hồn phát lành Đúng vậy Đạo hữu có gì không vừa ý sao Hắn cận trọng hỏi Trong thần sắc có điểm bất an ta từng nghe người ta nói Lời nói láo trong thế gian này Dễ dàng gạt người nhất Chính là lời nói có bảy phần là thật Ba phần là giả Không biết các hạ vừa rồi có nói bao nhiêu là phần thật Hàng lập nhìn chằm chằm hai mắt đối phương Nói từng chữ, từng chữ một Nghĩ tâm của đạo hữu quá nặng rồi Vừa rồi đích xác là những câu nói thật Khúc hồn biết rõ không ổn Nhưng tưởng tượng đến hậu quả của việc nói dối nên chỉ có thể cường ngành mà nói Một khi đã như vậy Ta trước tiên nói về một cái tin tức xấu đi, ma đạo luật tông các ngươi đã xâm lớn Việt quốc chúng ta, nói cách khác, hiện tại chúng ta ở hai thế lực đối địch, bởi vậy ta cũng không thèm hỏi hàng bí mật của ngươi, hiện tại liền đem nguyên thần của ngươi tiêu diệt, đỡ lãng phí thời gian. Hàng Lập trầm mặt, âm trầm nói, vừa nói ra lời này, vị này vừa mới nếm mùi đau khổ, sắc mặt vàng như đất, xâm lớn Việt quốc các ngươi, như thế nào có thể như vậy, thời gian còn chưa tới mà. Vị này vì quá cấp bách Mà nói ra một câu Xoạt một cái Mặt tái nhợt lộ ra thần sắc hối hận Mà Hàng Lập trong lòng lại kinh sợ Người biết việc này Xem ra ta quả thật xem thường ngươi Chẳng qua cho dù ban đầu Thân phận của ngươi ở người linh tông cao tới đâu Hiện tại cũng chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ Vậy chớ trách ta Lòng và độc ác lồng mì Hàng Lập chậm rãi dần ngược lên Mặt lộ vẽ sắc khí nói Tiếp theo, bàn tay Hàng Lập lật một cái, tụ hồn bát lại xuất hiện. Nhất thời, hàng khí âm trầm lại buông xuống. Một màn làm Hàng Lập kinh ngạc xuất hiện, khúc hồn lại không lộ ra hình dạng e dè, mà là dương mắt nhìn cái bát gương mặt lộ ra thần sắc kỳ quái. Gặp tình cảnh này, trong lòng Hàng Lập lại có chút bất an. hắn làm gì biết làm luyện hồn thuật, chỉ có điều phải đe dọa đối phương mà thôi. Nếu như đối phương thật sự quyền chết cũng không nói Hàng lộc cũng đành phải động loạt tiêu diệt đối phương Cùng thân thể của khúc hồn Chẳng qua trong bí thuật huyết tế hắn mới tìm được Quả là có phương pháp rút hồn Nhưng đáng tiếc chưa kịp tu luyện Đúng lúc Hàng Lập đang nghĩ như vậy Vì khúc hồn này liền hít vào một hơi thật dài bỗng nhiên nói Ta trên người đích xác có chút bí mật Nhưng lại có quan hệ tới sinh tử tồn vong của thất phái Nhưng người làm sao có thể cam đoan sau khi ta nói buông tha cho ta? Chỉ sợ hơn phân nữa là khó thoát khỏi luyện hồn mà chết thôi. Hắn vừa nói đến hai chữ luyện hồn, da mặt không khỏi giật giật một chút. Hàng Lập nghe đối phương trình trọng như vậy, sờ sờ cái mũi, vùng tay lên thu hồi lại cái bát Người muốn cam đoan cái gì? Chỉ cần là lời hợp lý, ta có thể suy nghĩ đáp ứng của ngươi Thần sắc Hàng Lập như thường nói, Từ hồ không có đem lời nói mạnh miệng của đối phương để trong mắt. <cười> lời thề bình thường, ta sẽ không tin tưởng. Nhưng ta được biết, luyện tập luyện hồn thuật tối kiên kỳ là dùng hồn khí để thề. Nếu làm sai lời thề, hơn phân nữa sẽ bị luyện hồn thuật phản phệ mà chết. Kết cục vô cùng thê thảm. Ta muốn người dùng hồn khí thề. Ta sau khi nói thật, người nếu vẫn hạ độc thủ, thì hồn khí sẽ vỡ tan, sẽ chịu khổ do luyện hồn phản lại. Khúc hồn nói không hề che đầy. Được, ta đáp ứng. Hàng Lập trả lời không chần chừ chút nào, nhưng trong lòng, lời âm thầm cười lạnh không thôi. Sau đó, Hàng Lập liền đem tụ hồn bát ra, dự theo lời đối phương mà thề độc. Thấy Hàng Lập dứt khoát như vậy, khúc hồn thật có chút hồ nghi, lờ mờ nhận ra có cái gì đó không đúng. Lời thề độc của ta đã thực hiện, người còn muốn đề xuất điều kiện khác sao? Hàng Lập không hề nhượng bộ, Để không cho đối phương thấy ra sự kỳ quạt trong đó Cô ý tắt ra vẻ bất mãn. Đương nhiên là không Tài hạ vẫn biết hậu quả của việc tham lam vô độ Chẳng qua trước khi nói bí mật Đạo hữu hãy đem tình hình bây giờ của ma đạo chúng ta Và thất phái các ngươi nói ra một chút Bởi vì ta thật sự không biết Mấy cái tin tức này có lỗi thời hay không Khúc hồn quả nhiên bị phân thần một chút Biện cưỡng cười giải thích Hàng lập trên mặt hiện lên vẻ giao dự Nhưng vẫn chậm rãi đem tình huống bây giờ của thất phái và ma đào giới thiệu qua một chút khúc hồn nghe rất cẩn thận nhưng khi nghe tới hơn một tháng sau dòng phương phải triển khai đại chiến trên mặt liền lộ ra vẻ chế nhạo điều này làm cho hàng lập người vẫn luôn lưu tâm đến sắc mặt của đối phương thấy rất rõ ràng sau khi giới thiệu xong khúc Hồ hồn trầm ngâm một chút liền bắt đầu nói nhưng ngày câu nói đầu tiên của hắn đã khiến hàng lập sững sốt vô cùng đạo hữu hãy nghe lời này của ta Hiện tại các bạn không cần phải tiến đến đại doanh của thất phái, bởi vì thất phái cùng liên quân của tu sĩ hai nước hơn phân nửa đã đại bại, người đi đâu cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Thần sắc của hắn lộ ra một tiêu cổ quái nói, Hàng Lập thần sắc không đổi, chỉ là lùng nhìn đối phương, Ngày hắn tiếp tục giải thích. Vị tu sĩ ngựa lên tôn này, thấy Hàng Lập vẫn bình tĩnh như vậy, không khỏi có vài phần kính nể, nhưng trong lòng lại càng thêm kiên kỳ Hàng Lập đồng thời ngoài miệng cũng tiếp tục nói các người chỉ sợ không biết kỳ thật linh thú sơn từ khi lập tông cho tới bây giờ vẫn không ngừng bí mật liên hệ với người linh tông chúng ta lần trước và phản bội nếu ta đoán không sai đó chỉ là màn sương mù che mắt của lục tông đặc biệt đời tu sĩ lượng quốc khách đến dùng một mẹ lui hút tròn một đời vất vả mà suốt đời nhàn nhã cuộc chiến này sau khi chấm dứt mai đào lục tông chúng ta có thể độc chiếm vài nước Bề này chậm rãi nói ra bí ẩn làm Hàng Lập nghe xong lạnh cả người. Sườn mù che mắt. Làm như vậy không phải là coi chút vẻ vời thêm chuyện sao? Linh Thú Sơn chính là chủ động nói ra quan hệ với người Linh Tông. Nếu không nói, chẳng phải vẫn tốt sao? Hàng Lập bởi vì khiếp sợ, sắc mặt có chút khó coi nói. Đạo hữu thật sự nghĩ rằng, sao phải khác không biết lai lịch của Linh Thú Sơn? Phải biết rằng ngoài trừ Linh Thú Sơn là phần chi bên ngoài của người Linh Tông chúng ta ỉm Nguyệt Tông với thực lực cực mạnh kia cũng đồng dạng có quan hệ rất sâu với Hợp Hoang Tông. Chỉ có điều, ỉm Nguyệt Tông, quả thật là mấy trăm năm trước, liền đoàn tuyệt liên hệ với Hợp Hoang Tông. Hùng Tâm bừng bừng muốn tự lập. Vị người Linh Tông này tiếp tục nói ra lời làm hàng lập giật mình. Chương 340 Chuyển 6 Cho dù là như vậy, vì che giấu Linh Thú Sơn, hy sinh các tu sĩ khác thì không nói. Tu sĩ kết đăng kỳ cũng chết ở lần tập kích kia. Cái này nói kiểu gì cũng không thông. Hàng Lộc khẽ nhớ mày, chậm rãi nói, bồ gián không chịu dễ dàng tin tưởng. Tu sĩ kết đăng kỳ không chết. Sao phải khác, sao dễ dàng mà tin tưởng? Hướng hộ các người thật sự nghĩ rằng tu sĩ mất mạng là tu sĩ kết đăng kỳ sao? Khúc hồn cười là nói, ý của ngươi là... Hàng Lộc có chút ngoài ý muốn nhìn khúc hồn. Theo ta được biết, bí pháp, Có thể kết phát tu vi của tu sĩ Trúc Cơ Kỳ lên ngang với kết đăng kỳ, ma đạo lục tông chúng ta vẫn có hai ba loại. Đương nhiên, mấy phương pháp này có khiếm khuyết rất lớn, cơ bản là tu sĩ chỉ cần thi chuyển một lần, nhất định kênh mạch sẽ đứt ra từng đoạn mà chết. Hơn nữa thời gian tu vi tăng lên cũng ngắn đến đáng thương. Chẳng qua thời gian như vậy cũng đủ để giấu giếm tay mắt của sáu phái kia. Dù sao một lần tộc kích diễn ra cũng không cần thời gian quá nhiều. Ngày đến đó, Hàng Lập liền im lặng. Lúc này hắn đã tin khoảng ba phần rồi. Có thể tưởng tượng ra, khi mà Thất Phái cùng Liên Quân với hai nước khác đang bày ra đại trận cùng Ma Đạo Lục Tông chiến đấu, Ma Đạo sớm đã biết hết thảy sắp xếp của Liên Quân, đèm Linh Thú Sơn quay ngược đâm một kích. Tất nhiên là có thể dễ dàng xé rách trận thế của Liên Quân. Để lúc đó, Liên Quân không có đại trận che chắn, tuyệt đối không phải là đối thủ của Ma Đạo. Cho dù lời của ngươi là thật, Hiện tại thời gian quyết chiến vẫn chưa tới Nếu ta chạy đến báo tin Có thể chuyển bài thành thắng Vì cái gì ta phải trốn chạy chứ Sau khi hàng lập trầm ngâm trong chốc lát Có điểm không cam lòng nói Người thực sự cho rằng ma đạo luật tông chúng ta Sẽ dự theo thời gian ước định mà quyết chiến sao Phải biết rằng dựa theo kế hoạch ban đầu Cái này chính là để mê hoặc đối thủ Cho đối phương thời gian quyết chiến muộn hơn So với kế hoạch Tuy không biết cụ thể thời gian Nhưng ta đoán rằng Chỉ trong vài ngày nữa thôi, mà đạo chúng ta sẽ được một tập kích đại doanh của các ngươi. Dù sao lúc này cũng là giai đoạn các ngươi lây lỏng nhất trước khi quyết chiến. Hơn nữa nhân thủ còn lâu mới đến đồng đủ. đào hữu cho rằng thời gian còn lại có thể đem tin tức này tới nơi giao chiến, làm cho thượng tầng thực sự tin tưởng ngươi hay sao? Vì này khóe miệng nhếch lên một cái, rõ ràng có ý vui mừng trên nỗi đau của người khác. Ngày tới đó, thần sắc hàng lậm rút cuộc cùng biến đổi trong lòng có một tia lo lắng. Nếu như thất phái thực sự đại bại, vậy thì cuộc sống của hắn cũng không phải là dễ chịu. Không thể ở lại Việt Quốc vì bị Ma Đào đuổi giết, vậy thì chỉ còn cách chạy đến các nước xung quanh. Nếu mà không được, thì phải tu sửa cái truyền thống trần kia, đến một địa phương lạ lẫm, bắt đầu kiếp sống tu luyện mới. Các hạ, từ hồ đối với kế sách của Ma Đào rõ như lòng bàn tay. Xem ra thân phận thật là không thấp, không cần phải lo lắng. Ta không có hứng thú hỏi thân phần cụ thể của các hạ. Chỉ muốn hỏi thêm một câu, là ngươi nói nhiều như vậy vậy có chứng cớ gì hay không? Ngươi sẽ không nghĩ rằng, chỉ dựa vào cái miệng lưỡi, ta hoàn toàn tin tưởng vào ngươi. Hàng Lập sau khi nghĩ xong, trình trọng hỏi. Nghe Hàng Lập hỏi như vậy, vị tu sĩ người lên Tông này rùng mình, sau đó cười khổ. Ta nguy cấp đến cả thân thể ban đầu đều không có. Đạo hữu cho rằng còn có thể giữ lại chứng cớ gì? Nếu Đạo hữu có chút kiên nhẫn, Chỉ cần đợi thêm vài ngày, vậy là có thể nghe được một ít tin tức về đại chiến. Ngay vậy, Hàng Lập lại cười lành. Không có thần sát, nguyên thần như thế nào lại trốn được ra. Các hạ năm đó, một khi đã bị người ta đánh bại, ta không tin ngươi, không đem pháp khí cùng những thứ trọng yếu khác giấu ở một nơi khác. Hàng Lập lành lùng nói ra những lời sắc bén, đúng trọng tâm, làm ngưng trụ vẻ cười khổ của khúc hồ. Xem ra, thật là không thể nào gạt được đạo hữu. Không sai, ta đã giấu đi Ngọc giản mà bổn tông gửi cho Linh Thú Sơn. Kỳ thật vài năm trước, ta đến Việt Quốc, chính là để phụ trách mang tin tức này về. Nhưng mà không nghĩ tới. Hắn bị Hàng Lập phát hiện, hơi có chút xấu hổ nói. Nghe đối phương đốt cuộc cũng thừa nhận. Hàng Lập ngầm hít một hơi, chẳng biết tuổi thật của người này là bao nhiêu. Nhưng quả thật là vô cùng giả hoạt. Xem ra, còn phải cẩn thận thêm. Thứ đó đang ở địa phương nào? Tiếp theo, Hàng Lập không hề khách khí hỏi, đồng thời ánh mắt bắt đầu quét tới khắp nơi trên người hắn. Túi chữ vật cất ngọc giản, ta không mang trên người, mà được ta đặt ở một sơn đồng gần đây, ta có thể mang đào hữu đi lấy. Bây giờ khúc hồn biểu hiện hợp tác phi thường, không mang trên người. Hàng Lập ánh mắt chấp động, lộ ra thần sắc không tin. Người cũng biết, thân thể ta hiện tại kỳ thật là cương thi, tùy rắn chắc hơn xa với người thường nhân nhưng đồng thời cũng đánh mất đi đại bộ phận cảm giác. Ta sợ đem túi trữ vật đeo trên người, một khi không cẩn thận đánh mất mà không biết. Cho nên dưới tình huống bình thường, ta đều để túi trữ vật ở trong sơn động, để khỏi đánh mất. Lý do này làm Hàng Lập thấy có chút miễn cưỡng, nhưng Hàng Lập cũng không nói gì, mà cẩn thận tìm trên người hắn một lần, sau khi không có thu hoạch mới lành như băng hỏi. Sơn động ở địa phương nào? Ta đi lấy thư ấy đến đây. Thấy Hàng lộc cẩn thận như vậy, khúc hồn chỉ có thể buồn bực đem địa điểm nói cho Hàng lộc. Hàng lộc nghe xong ngợt gật đầu, tựa như muốn rời đi, nhưng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu lại hỏi một câu. Người như thế nào mà nhập được vào thân thể này? Tùy thân thể này không có nguyên thần hồn phách, đỡ phải phiền toái đạt xá, nhưng dù sao cũng không phải là thân thể của tu sĩ. Hàng Lập thật sự rất tò mò. Không biết. Câu trả lời của đối phương. Làm sắc mặt hạng lập trầm xuống Nhưng chưa đợi hắn nói gì Đối phương đã vội vàng giải thích À thật sự cũng không biết Tại sao lại như vậy Lúc ấy tài hạ mang thân thể trọng thương Chạy vào gia nguyên thành Thì hoàn toàn tiêu tùng Đành phải vội vàng để nguyên thần xuất hiếu Sau đó tìm kiếm chung quanh Xem có tu sĩ nào có thể đoạt xá Nhưng mà tìm gần chỗ đó Cũng không gặp một tu sĩ nào Đang ở lúc tuyệt vọng liền phát hiện cương thi không có nguyên thần này Tài hạ cũng liều một phen, thử một lần tiến vào, nhưng là không nghĩ tới là bình yên không việc gì, điều này làm cho Tài hạ ngạc nhiên vô cùng. Nói tới đây, bộ dáng vị tu sĩ ngự linh tông giống như là không thể tưởng tượng được. Hàng Lộc nghe xong trầm mặt, sau khi liếc mắt nhìn đối phương, đột nhiên trở về bên người hắn, tại trên người khúc hồn dính thêm hai tấm định thần phù, sau đó mới biến mất trong hắc ám. Khúc hồn đứng thẳng tại chỗ, mặt đầy khổ sở. Nhưng không lâu sau, khi Hàng Lập rời đi, hai mắt lại lộ ra một tia quỷ dị. Dựa theo địa điểm như lời đối phương, Hàng Lập chuẩn xác tìm được cái sơn đồng kia, xem ra cửa đồng không quá lớn. Hàng Lập nâng tay, một khối nguyệt quan thạch bay ra từ túi trữ vật, phiêu phụ trên đỉnh đầu, chiếu sáng bốn phía. Sau đó, hắn nhìn cái đồng khẩu đen ngòn kia. Sau khi suy nghĩ một chút, liền thả ra bạch lân thuẫn cùng pháp khí quy sát che ở trước người rồi mới cẩn thận tiến vào trong đồng. Sơn đồng quả nhiên không quá rộng lớn, giống như hàng lập tưởng tượng. Chính là đi tới tầm 7-8 trường, liền lờ mờ thấy được một vách đá trắng tại phía trước, xem ra là đáy của sơn đồng. Hàng lập ánh mắt sắc bén chuyển động, không phát hiện được gì dị thường, lúc này mới cúi đầu đi tiếp. Bởi vì dựa theo lời đối phương, túi trữ bật kia đặt ở phía dưới một tảng đá lớn, hẳn là dễ tìm. Quả nhiên cách đó hai trường, Có một khối đen gồ lên cao vài thước, giống hình dáng của một tảng đá. Hàng Lộc nghĩ một chút, đi tới vài bước, đường theo ánh sáng hòa nhã của Nguyệt Quang Thạch, ngưng thần nhìn kỹ. Hàng Lộc hút vào một ngụm không khí. Đây đâu phải là tảng đá gì, rõ ràng là những đống xương trắng chất chồng vào nhau. Trên đó mờ hồ còn lưu lại một chút máu thịt, tảng đa mùi máu tươi như có như không. Hàng Lộc khiếp sợ, hơi tập trung một chút. Liền phát hiện đám xương trắng đều là xương của những mạnh thú như hộ báo lưu lại. Mặt trên còn có một ít dấu răng cán xé, dường như bị một con gì đó gầm qua. Nhìn thấy vậy, trong lòng hàng lập ý niệm liền chuyển động, thầm kêu không tốt, bụi vàng lui ra ngoài. Nhưng là đã chậm, một bóng đen chợt lóe chẳng biết nhảy ra từ nơi nào, hùng hăng đụng vào bạch lân thuận của hàng lập. Nhất thời, một luồng lực cực kỳ mạnh mẽ truyền tới, trong nháy mắt khiến cho cả thuận lẫn người bay ngược ra ngoài, hung hãn đập vào vách đá trên sơn đồng. thiếu chút nữa làm hàng lập hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. là quái vật gì vậy? trong kịch liệt đau đớn, hàng lập vừa sợ vừa dần thông nghĩ, nhưng không đợi hàng lập hạ xuống từ trên vách đá, bóng đèn kia lại nhảy lên nhằm về phía hắn. hàng lập kinh hãi thất sắc, không hề suy nghĩ, vội vàng đem hai kiện phòng ngự pháp khí che ở trước người. Choang, một tiếng thật to. Làm Hàng Lập ngoài ý muốn Lần này không có lực mạnh truyền tới Nhưng Bạch Lâm Thuận che ở phía trước Lại phát ra thêm một tiếng trang Rồi giữ mấy nứt ra thành hai mảnh đất xuống Thấy cảnh này Hàng Lập thiếu chút nữa kinh hại đến mức Cắn phải đầu lưỡi Điều này thật quá sức tưởng tượng Bạch Lâm Thuận cứng rắn là vậy Mà vẫn bị quái vật kia chém thành hai mảnh chương 341 Chợt vật Thuận này chính là đỉnh cấp pháp khí Dùng bạch lân của mặt dao Mà luyện chế ra Đã cùng Hàng Lập kinh qua nhiều trần chém giết Trừ việc trước đó vài ngày Bị huyết linh toản xuyên thủng một cái lỗ nhỏ Cơ hồ cho tới bây giờ Không có tổn hại gì quá lớn Mà hôm nay liền bị hủy trên tay Một con yêu vật Làm Hàng Lập khó có thể tin tưởng Nhưng tại giờ phút này Giờ bà Nguyệt Quang Thạch Hàng Lập lờ mờ nhận thấy được hình dáng Của con quái vật cực kỳ cổ quái Cơ thể cũng không lớn hình dạng chỉ cao khoảng một trường, cái cổ nhỏ xíu, trên đó có một cái đầu không to hơn là bao nhiêu, nhưng có hai luồng lục quang lớn bằng nắm tay, lạnh lẽo lóe lên hàng ý. đang không chút cảm tình dường mắt nhìn hắn, khiến cho hàng lập để ý chính là hai chi trước phản phất giống như hai thanh khảm đao sắc bén. điều này làm cho hàng lập cực kỳ kinh ngạc. quái vật này không ngờ lại sử dụng vũ khí. nhưng thanh khảm đao này sao lại sắc bén như vậy? một đao. Bộ đội bạch lân thuận đây. Tuy Hàng Lập suy nghĩ như vậy, nhưng thân hình cũng đã nhoán lên, nhanh như tên bắn, hướng bên ngoài động vọt đi. Thật đúng là nói đùa, trong sân động không lớn này mà lại dây dưa cùng với một quái vật đáng sợ. Hàng thấy, dù mình có thêm bài mạng nữa cũng không đủ dùng, phải trốn ra ngoài mới có chút ưu thế được. Khi thấy, Hàng Lập thân hình vừa động, quái vật kia cũng đồng dạng vô thanh vô tức mà đuổi theo như đàn bắn. Tốc độ đồng dạng cũng cực kỳ nhanh chóng. Sơn động chỉ có một chút khoảng cách như vậy. Hàng Lộc cùng quái vật kia một trước một sau rời khỏi tạo nên hai cổ kình phong. Vừa ra khỏi đồng khẩu Hàng Lộc cũng không nghĩ nhiều khoác tay bắn ra một đạo bạch quang Tiếp theo thần Phong Chu trắng tinh liền xuất hiện lo lửng trên không trung. Hẳn định khu sự thần Phong Chu bay lên trời mà đi. Một khi pháp khí không phòng ngự được công kích của yêu vật nếu như tạo được khoảng cách Dùng pháp khí đem kích trúng Há không phải là thịt nát xương tan sao Nhưng Hàng Lập bởi vì thi triển pháp khí Nên có chút trì hoãn. Bóng đèn trước mặt chợt lóe, Yêu vật kia dù đuổi theo sau lưng Nhưng lại đến trước Đứng giữa Hàng Lập và thần phong chư Hơn nữa hai thanh trạm đao Chà sát qua lại vài cái Vàng lên thanh âm len ken Ánh mắt lạnh băng nhìn Hàng Lập Thấy cảnh này Hàng Lập trong lòng không khỏi lành lẽo Yêu vật này chẳng những lợi hại Mà còn có linh trí nhất định, lần này thật là đại phiền toái. Chẳng qua sau khi ra khỏi bóng tối trong sơn đồng, dưới ánh trăng, Hàng Lộc cũng nhận ra con yêu vật trước mắt. Đó là một con bò ngựa rất lớn, toàn thân màu xám đen, cả người tặng ra khí tức quỷ dị. Hàng Lập hít sâu một hơi, cô nén tâm lý bất an, thân hình mơ hồ một chút, huyện hóa ra nằm 6 ảo ảnh giống nhau, trực tiếp hướng yêu vật phóng tới. Hàng Lập không tin bằng vào chính mình, toàn lực thi triển là yên bộ, còn không thể vượt qua được sự cản trở của yêu thú. Bọn ngựa hai mắt lục quang chợt lóe, cũng đồng dạng huyện hóa ra mấy cái bóng mơ hồ, phân biệt đó ng ảo ảnh của Hàng Lập đang tới. Hàng Lập sắc mặt đại biến, phốc phốc bài tiếng bằng lên, huyển ảnh của Hàng Lập đều bị hai tay của con bọn ngựa kích phá. Cuối cùng, thực thể cũng bị bắt phải dùng quy sát pháp khí đem đa ngàn kháng. Kết quả là cả người không những bị chấn lui trở lại chỗ cũ, hơn nữa trên quy sát pháp khí cũng xuất hiện một vết chém thật sâu. Hàng Lập vẽ mặt tái nhật, lướt mắt nhìn vết chém, nước đứt miếng đánh ực một cái. Hiện nhiên, pháp khí này nhất định sẽ không chịu đổi vài kích, nhưng không đợi Hàng Lập tìm ra đối sách. Còn bọ ngựa kia đã bị chi lạp một tiếng, một đôi cánh màu xám dài khoảng vài thước mở ra, tiếp theo là thanh âm ông, ông ông vang lên. Yêu thú này nhanh chóng đập đập hai cánh, nhẹ nhàng phiêu phù bay lên. Thấy thêm màn này, Hàng Lập kêu khổ không thôi. Hắn sao lại quên mất, con bọ người này là côn trùng, còn có thể phi hành. Đến lúc này tốc độ của yêu thú chẳng phải là càng thêm kinh người sao? Hàng Lập lần đầu đối với thân pháp của chính mình có chút không tin tưởng. Tuy là như vậy, Hàng Lập cũng vội vàng thi triển tăng thêm khinh thân thuật, cùng với các loại pháp thuật phụ trợ khác lên trên người. Rồi vội vội túi trữ vật bên hông. Mười đạo ánh sáng kim, hắt, hồng, đồng loạt bay ra. Hạt muốn tiên hạ thủ vị cường. Nhưng yêu thú kia, các bạn không có để cho Hàng Lập phát động công kích bằng pháp khí. Sau đó, thân hình liền nhẹ nhàng di chuyển. Đột nhiên bóng đen chợt lóe biến mất tại chỗ vô ảnh vô tương. Nhưng một khắc sau, bỗng xuất hiện trên đầu Hàng Lập, nhắm ngay đầu của hắn mà hung hăng bổ xuống một đao. Những tượng đem Hàng Lập chém thành hai nửa. Lúc này, Vẻ mặt hàng lập bình tĩnh vô cùng Hắn đồng dạng cũng nhoáng lên Sau khi lưu lại một trần tàn ảnh Cũng biến mất tại chỗ Còn hơn 10 đạo kim nhận Đang bây quanh bên người yêu thú Có ý muốn đem nó loạn nhận phân thây Đường đương Liên tiếp hai tiếng vang lên Truyền đến Hai thành khảm đào trong tay con bò ngựa Rất nhanh huy vụ lên bởi tốc độ mắt thường Không thể nhìn thấy Hình thành một cái lưới phòng hồ thật lớn Nhóm pháp khí cũng vừa trùng hợp tiếp xúc lập tức có ba thanh kiên nhận cùng một thanh hòa xoa bị chấn nát biến thành nhiều điểm hình quang từ trên không trung rơi xuống. hàng lập đang nhân cơ hội để vọt lên thần phong chư nhìn thấy cảnh này cũng cực kỳ đau lòng. hắn vội vàng thu hồi những pháp khí còn lại. kết quả mấy đạo hào quang còn lại cấp tốc quay đầu bắn trở về. nhưng là cựu đường lan kia lại không chịu từ bỏ ý đồ. hai chiều trước lại giao xoa ma sát một lượt. đột nhiên thân hình nhón lên biến thành một đạo hắc tuyến tăng tốc đuổi theo trong khoảnh khắc liền tới phía trên mấy kiện pháp khí kim nhận tiếp theo không chút khách khí chém loạn một trận lại thêm hai kiện kim nhận bị đứt ra vài khúc hóa thành tro bụi hàng ngập cảm giác như trái tim đang nhỏ máu bộ kim nhận này ngày thường dùng đến đều cảm thấy cực kỳ thuận tay hơn nữa bộ pháp khí này đã sớm theo hắn nhiều năm cũng có cảm tình nhất định không nghĩ tới hôm nay phần lớn đã bị hủy Chẳng qua may mắn là thứ hàng lập trọng thị nhất Ở ô Long Đạt Lại là hoàn hảo, không có tổn hao gì Cuối cùng cũng không có bị hủy diệt một cái nào Điều này coi như là may mắn trong bất hạnh rồi Nhưng con bò người kia Vẫn đang dương mắt nhìn tròn trọc mình Hàng lập thật sự không thể cảm giác được may mắn Nếu không có biện pháp đối phó với nó Không cần nói đến pháp khí còn lại Mà ngay cả mạng nhỏ của chính mình Hơn phân nửa cũng đi tông Nghĩ vậy, linh lực dưới chân hàng lập Mạnh liệt xuất ra Nhất thời thần Phong Chu khẽ rung rẫy Biến thành một đạo bạch quang vọt lên trời Hắn không tin yêu thú kia Có thể cùng với thần Phong Chu So tốc độ Nhưng hàng lập phi hành trên không trung được một lát Thì hắn không thể không thay đổi ý nghĩ vừa rồi Thừa nhận mình chính là ít ngồi đáy giếng. Hiện tại Hắn một mặt chạy như điên về phía trước Một mặt thỉnh thoảng quay đầu lại Bắn ra vài hỏa cầu Để ngăn cản một chút con bọ ngựa Đang theo sát phía sau Thật là tà môn, yêu thú này chẳng những là công kích cực mạnh mà tốc độ phi hành lại nhanh chóng như vậy. Quả là không thể tưởng tượng được, ngay cả thần phong chư của hắn so với nó cũng chậm hơn một chút. Hàng Lập thậm nghĩ, trong lòng không khỏi buồn bực. Giờ đây hắn thật phần khẳng định, con yêu thú này so với bạch tri thù trong động quật ngày đó tuyệt đối lợi hại hơn rất nhiều. Con bọ người to lớn này không phải là tứ cấp yêu thú định dai, Mà chính là loại ngũ cấp yêu thú Trong truyền thuyết Cơ hồ cùng thể Cùng tu sĩ kết đan sơ kỳ đối kháng Hàng lập nghĩ đến khả năng ấy Sau lần mồ hơi lạnh túi ra ướt đẫm hắn càng liều mạng phóng thích hỏa cầu Thầm mong ngăn cản được yêu thú một chút Tuy nhiên Mỗi một hỏa cầu cũng dễ dàng bị chém thành hai nửa Nhưng cuối cùng Cũng làm cho yêu thú chậm lại một lát Tranh thủ thời gian cho thần phong chung Nhưng hàng lập rất rõ ràng Nếu như cứ như vậy thì sẽ sớm bị đối phương bắt kịp, quyết không thể nào tiếp tục dàn co. Bởi vậy, hắn tùy một bên ngự khí phi hành, một bên phóng thích hỏa cầu, nhưng lại vội vàng lợi dụng thần thức tiến vào trong túi trữ vật, xem có pháp khí nào có thể dùng tới trong lúc này. Bỗng nhiên, thần thức hàng lập tìm thấy một thứ cực kỳ mềm mại. Trong đầu hắn chợt lóe, nhất thời đã có chủ ý. Hàng lập sau khi cúi đầu dò xét hoàn cảnh, bành mẽ dậm chân lên thần phong chu. Rồi ngựa khí hướng cây cối rậm rạp bên dưới, tà tà bay đi. Đồng thời, hắn vội vàng sờ loạn trong túi trữ vật, xuất đa bảy tắm kiện pháp khí bình thường, mặc kệ ba bảy hai mút dị đồng loạt phóng ra. Sau đó lại thêm bốn năm con khôi lưỡi binh sĩ xuất hiện từ trong bạch quan. Nhất thời, mấy mũi tên ánh sáng trái mắt theo sát sau pháp khí bắn về phía yêu thú. Một ven điên cuồng công kích này, quả nhiên làm cho con bò ngựa kia phải huy vũ song trận ra ứng phó một lúc. Mặc dù rất nhanh, đã đem mấy món pháp khí cùng nhóm khôi lỗi kia đem chấn nát. Nhưng sau đó, muốn tìm Hàng Lập một lần nữa thì bên dưới rất yên tĩnh, lặng lẽ. Hàng Lập đã biến mất vô ảnh vô tung trong rừng rậm. Hai mắt yêu thú, lục quan không ngừng chấp lóe, chậm rãi bay thấp xuống. Sau đó tại phù cận phía trên đảo quanh một lượt, coi bộ vẫn muốn tìm ra Hàng Lập. Phía sau một cây đại thù ở khu rừng rậm rạp bên dưới, Hàng Lập đang nhìn con yêu thú to lớn ở trên trời vòng lui vòng tới trong ánh mắt không khỏi có chút khẩn trương. tới lúc này trên người hắn đang khoác một chiếc áo choàng bằng lụa mỏng ngăn cách tất cả các loại khí tức trên người hàng lập kiện ẩn lên xa này chính là chính loại phẩm mà hàng lập đạt được từ tay tuyên nhạc trong trận chiến với bà tri thù lúc trước tên kia định dùng vật ấy âm mưu đối với hàng lập kết quả lại bị chết áo choàng này chẳng những có thể ngăn cách linh khí dao đồng mà ngay cả hơi thở của bản thân cũng có thể che giấu không lộ ra chút nào. Hôm nay, hàng lập bất đắc dĩ phải sử dụng cái loại pháp khí này, do hy vọng trí tuệ con bọ người kia không quá cao. Trầm chốc lát, không tìm thấy mình sẽ tự động bỏ đi. Nếu không hắn sẽ không ổn. Chẳng qua vì phòng vàng nhất, trên một tay của hàng lập đã tụ sẵn huyết linh toàn kia. Thứ này tốc độ kinh người, sát thương lực rất lớn. Nhưng sau khi thấy qua tốc độ kinh người của côn trùng, hắn thật sự không có chút tin tưởng dùng vật ấy. Mà có thể đánh chết yêu thú này Bởi vậy lấy ra chỉ là để đề phòng vàng nhất mà thôi chương 342 In Nghi Hàng Lập ngưng thở chăm chú nhìn Còn yêu thú dò xét trong phạm vi và nhầm Đột nhiên trực tiếp cấp tốc, tốc Tới chỗ ẩn thân của Hàng Lập Khuôn mặt Hàng Lập trở nên tái mét vẻ mặt hắn thêm vài nét hàng ý Cầm chặt huyết linh toản trong tay Bắt đầu rót linh lực vào Nhất thời vật ấy khẽ nóng lên Mặt không chút biểu tình, nhìn yêu thú đang bay tới, Hàng Lộc quyết định đợi đối phương cách mình gần, lúc này mới phóng xuất pháp khí, chỉ có làm như vậy mới có thể nắm chắc việc đã thương hoặc giết chết yêu thú này thêm một chút. Hậu quả của việc làm này khẳng định gia tăng thêm vài lần nguy hiểm, nhưng hôm nay Hàng Lộc cũng bất chấp. 50 trường, 40 trường, 30 trường, Hàng Lộc tim đập thịnh thịch, không khỏi hít sâu một chút. Tài như muốn giờ tay lên, phóng xuất huyết lên toàn Nhưng xuất hiện một màn, làm hàng lập trợn mắt há mồn. Lúc yêu thú bọn người kia cách đỉnh đầu hàng lập khoảng 20 trường, bỗng nhiên xoay một cái, thay đổi phương hướng, nhào thẳng xuống một chỗ cắt không xa, nơi hàng lập ẩn thân. Kết quả là sau một hai tiếng kêu thảm thiết, con bọ người kia dùng chi trước quắp lấy một con heo rừng thật lớn từ trong rừng bay lên, không chút giao dự, hướng về đường cũ bay mất. Thấy thân ảnh yêu thú dần dần biến mất trong tầm mắt, Hàng Lập mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngồi bịch xuống đất, rốt cuộc cũng không để ý gì đến phong phạm của người tu tiên. Tình hình vừa rồi nếu không phải hắn dự định công kích ở khoảng cách gần, chỉ sợ rằng cũng giống như con heo rừng kia, trở thành đồ ăn trong bụng của yêu thú. Lần này bình yên không có việc gì, thật sự là vô cùng may mắn. Hàng Lập âm thầm kêu may mắn không thôi, lần đầu tiên cảm thấy được vận khí của mình cũng không tệ lắm. Ổn định tâm thần một chút Hàng Lập nghĩ rằng hết thảy việc này Đều do tên đầu sọ thu sĩ người Linh Tông Đã chiếm cứ thi thể khúc hồn gây nên Vì vậy lửa dần bùng lên Rõ ràng rằng cái gì là Tin giãn trong sơn động Hóa ra đó chỉ là một cái bẫy Được đối phương bố trí mà thôi Dù cho mình trăm ngàn cẩn thận Không ngờ không đấu lại tên cáo già gian xạo kia còn bị hãm hại Chút nữa là phải đi tông cái mạng nhỏ rồi Tốt, tốt lắm Hiện tại ta không chết còn ngươi làm sao có kết quả tốt đây? lần đầu tiên, hàng lập tức giận như vậy. một bên ngồi nghỉ ngơi, một bên lẩm bẩm tiếc hận. ở trong mắt hắn, vì khúc hồn kia liên tiếp chịu ba cái định thần phù của mình, tuyệt đối không có khả năng bằng tu vi như vậy mà trốn thoát được. chỉ cần chính mình trở về, tự nhiên dễ dàng lấy đi cái mạng nhỏ của đối phương. cảm giác được thể lực cường pháp lực của chính mình đã hồi phục trở lại. Hàng lợp lúc này phi thân ngự khí, đồng dạng hướng chỗ ban đầu bay trở về. Chỉ có điều, lần này hắn không dám phi hành cao lên không trung, mà là thật phần cẩn thận, bay tà tà cách mặt đất vài chục trường, vì hắn sợ lại khiến cho yêu thú kia chú ý. Trên đường bay trở về, gió đêm lạnh lẽo thổi vào người, tức giận trong lòng cũng bị dập tắt hơn phân nửa. Nhất thời đầu óc hắn thanh tịnh không ít, bắt đầu ngẫm nghĩ lại quá trình từ đầu đến cuối cùng khúc hồn tiếp xúc. Cần nhắc qua lời nói và việc làm của vị tu sĩ người linh tông và yêu thú bỏ ngựa đáng sợ kia, hàng lập đối với thân phần tu sĩ trúc cơ kỳ của hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Tại nơi các gia nguyên thành không quá vài trăm dặm là xuất hiện yêu thú lợi hại như vậy, đương nhiên không có khả năng là loài hoang dạ ở đây. Người đến thân phần của tu sĩ ngựa linh tông kia thì con bỏ ngựa này có 8-9 phần là linh thú được thuần dưỡng. Linh thú đáng sợ như vậy. Hàng Lập thật sự khó có thể tưởng tượng được, đó là do một tu sĩ trúc cơ kỳ thuần dưỡng. Theo quan điểm của hắn, thì con linh thú này tuyệt đối có thể là một chọi ba gã tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, thật sự quá lợi hại. Chẳng lẽ thần phần khúc hồn này không phải là trúc cơ kỳ, bà là kết đăng kỳ? Hắn không khỏi phòng đoán một phen. Hàng Lập bị ý nghĩ này làm cho hoảng sợ. Mắt thấy đã sắp đến đỉnh núi nhỏ ban đầu. Hắn liền dần bước, lơ lửng trên không trung, trầm tư. Một gã kết đăng tu sĩ như thế nào là bị hủy đi thân thể, nguyên thần xuất hiếu, kết cục thật thê thảm. Phải biết rằng đường tới chính là tu sĩ kết đăng kỳ, đánh không lại thì cũng có khả năng thoát thân, trừ phi gặp phải mấy lão quái vật nguyên anh kỳ. Nhưng là tu sĩ nguyên anh kỳ của thất phái đã sớm không màng thế sự, bộ dáng còn giống như ván mặt tại Việt Quốc. Thậm chí lần này Ma Đạo cùng thất phái đã vài lần giao phong Hàng Lập cũng không có nghe nói Có tu sĩ cấp bậc Nguyên Anh Kỳ ra tay Điều này làm cho hắn không thể nghĩ ra Những người này mà đồng thủ Thì sợ rằng Sơn băng Đị Liệt phiền Giang Đảo Hải Bất quá Hàng Lập đối với cách làm Của mấy tu sĩ cấp cao Ngồi xem tu sĩ cấp thấp tranh đấu Còn mình thì lạnh lùng quan sát Cũng có vài lần oán thầm Chẳng biết tu sĩ song phương cấp bậc loại này Đang làm cái gì Không lẽ lại trùng hợp như vậy, tên gia hỏa kết đăng kỳ này lại gặp phải một lão quái vật trong số đó? Hàng Lập thầm nghĩ một chút, nếu tên xâm chiếm thân thể khúc hồn, thật sự là tu sĩ kết đăng kỳ, thì mọi việc hoàn toàn thông suốt. Vì như vậy, hắn mới có thể có khả năng biết cơ mật ma đạo xâm lớn, hơn nữa còn có cả linh thú cường đại. Hàng Lập suy nghĩ một phen, không thể không thừa nhận việc khúc hồn là tu sĩ kết đăng kỳ, có 6 bảy thành xác xuất. Điều này làm cho hắn không khỏi đổ mồi hôi lạnh, lộ ra thần sắc cổ quái. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng cũng có một ti hưng phấn. Đối phương sẽ không giả trừ ăn thịt hổ đi chứ. Cô ý giả dạng tu vi thấp như vậy để hí lộng hắn hay sao? Hàng Lập vắt óc suy nghĩ, tình hình tồi tệ nhất này có bao nhiêu rút cuộc, có bao nhiêu phần trăm? Không đúng, đối phương tuyệt không phải cố ý như vậy. Hàng Lập lại thầm nhủ, cân nhắc, rút cuộc trong lòng cũng đã có được phán đoán chắc chắn không nói tới cái khác, việc đối phương mấy năm trước mới bắt đầu xâm chiếm thân thể khúc hồn, khẳng định không thể nghi ngờ. kể từ đó, một thân tu vi thâm sâu không lường được của hắn, tự nhiên giống như lời hắn là đã bị trôi theo dòng nước. cho dù vẫn còn nguyên thần, trọng tu không gặp bệnh cảnh, tu vi hôm nay đích xác như biểu hiện. hơn nữa, hàng lộc còn liếc mắt nhìn ra, đối phương cũng chưa không chế được linh thú, nếu không có một bạo tiêu lợi hại như vậy. Hắn như thế nào lại không cho đi theo bên người? Phải biết rằng hiện tại chính là thời điểm yếu đuối nhất của hắn, lực lượng bảo hộ chính là khuyết điểm lớn nhất, cho nên mới bất đắc dĩ lừa mình vào sơn đồng để con yêu thú kia giết chết. Hàng Lập tâm tư cực kỳ thông minh, nghĩ lại một lượt từ đầu tới cuối, liền hiểu ra được bảy tám phần chân tướng, nhất thời trong lòng, đảm khí lại tăng lên không ít. Cái này cũng không phải Hàng Lập thừa diệt người gặp nguy khốn mà chiếm tiền nghi bà là từ biết đã cùng vị tu sĩ người lên tông kia kết đại cừu. điều đối phương thoát khỏi tay hắn khẳng định sau khi khôi phục thực lực kết đăng kỳ liền đem hắn bầm ra thành vàng mảnh. bởi vậy hắn không thể để cho tu sĩ này còn sống mà rời đi. hàng lập rất rõ ràng quan hệ lợi hại trong đó không do dự liền thúc dục pháp khí dưới chân hướng đỉnh núi kia bay đi. hàng lập đạo mắt đã tới nơi. Đứt mắt nhìn liền gặp khúc hồn đang thành thành thật thật ngơ ngẩn tại chỗ, trên người vẫn còn mấy tấm phụ lục. Hàng lập nhất thời mừng rỡ, hắn yên tâm hạ xuống cách đối phương vài chục trường, đồng thời hai tay cũng cầm một món pháp khí. Vừa thấy hàng lập từ trên trời bay xuống, trên mặt khúc hồn lộ ra thần sắc khiếp sợ, tự hồ không nghĩ tới hàng lập có thể còn sống. Vì vậy hắn miệng cưỡng cười, môi vừa động muốn nói cái gì. Nhưng Hàng Lập sau khi tiến lên được vài bước Không khách khí Liền khoát tay bám ra lưỡng đạo ô quan Đánh thẳng tới Một khi đã định chém tầng giết tuyệt Hàng Lập cũng không muốn nói nhiều với kẻ sắp chết thấy khi thế hung mạnh Của ô long đoạt bắn nhanh tới Khúc hồn sắc mặt đại biến Khi Hàng Lập cho rằng Đối phương sẽ bị nghiền nát Thì thân hình khúc hồn nhón lên nhảy sang bên cạnh để tránh né công kích Ơi, ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ quên mấy lời thề độc đã phát hay sao? Vì tu sĩ ngựa lên tông Hơi thở có chút khó khăn nói Hiện nhiên hắn không dự đoán được Vừa thấy Hàng Lập liền bị tập kích hung ác như vậy Hàng Lập nghe khúc hồn nói như vậy Liền như không nghe thấy Chỉ là gắt gao dương mắt nhìn Ba cái đền thần phù trên người đối phương Cơ hồ không tin vào mắt mình Phụ lục không có gỡ xuống Đối phương như thế nào Lại có khả năng hành động Hàng Lập một bụng hồ nghi Chẳng qua hiện tại cũng không phải là lúc dây dưa Hàng Lập chỉ hư lành một tiếng, căn bản không nói gì thêm, lấy tay chỉ vào ô long đạc, nhất thời pháp khí lớn lên mấy lần, biến thành lưỡng đạo ô quan thô to, chật lé đánh về phía đối phương. Hắn đã hạ quyết tâm, cho dù hy sinh thân thể khúc hồn, cũng phải tiêu diệt được nguyên thần vì tu sĩ kết đăng kỳ này không thừa một mảnh. Khúc hồn từ hội nhìn ra tâm tư không chết không thôi của Hàng Lập, mắt thấy ô long đạc hùng hằng kích tới. Dưới tình thế nguy cấp, hé miệng bắn ra một đạo lục quang. Cuối cùng cũng ngăn được một kích toàn lực này. chương 343 Lục Hoàng Kiếm Đây là... tìm thấy đối phương có thể ngăn trở một kích toàn lực của mình. Hàng Lập có chút ngoài ý muốn, không khỏi ngân thần hứng lục quang kia nhìn lại. Chỉ thấy một thanh tiểu kiếm dài một tấc màu xanh, mặt trên lưu quang lấp lánh. Pháp bảo Hàng Lập sắc mặt khẽ biến, bật thốt lên. Đối phương chỉ dựa bào tu vi, luyện khí kỳ tầng 5, tầng 6 mà có thể dùng vật ấy tiếp được đôi ô long đoạt của mình. Không phải là pháp bảo thì có thể là vật gì đây? Điều này làm cho hạng lập vừa mừng vừa sợ. Chính sợ là đối phương còn có pháp bảo hộ thân, muốn thu thập sợ rằng không ít phiền toái. Vui chính là nếu tiêu diệt được đối phương thì mình có thể lấy được pháp bảo này. Hiện tại hắn cuối cùng cũng khẳng định được đối phương trước kia đích thực là tu sĩ kết đăng kỳ. Nghĩ tới đây, Hàng Lập một bên chỉ huy ô Long Đạt tiếp tục tấn công mạnh liệt, một bên xuất ra giận hồn chung nắm chặt trong tay. Lúc đầu hắn cũng không muốn lấy ra vật này, chính là nghị đối phương đã bị định thần phù chế trụ. Muốn tiêu diệt thì rất dễ dàng, nhưng hiện tại xem ra cần phải dùng đến bộn bệnh pháp khí này mới có thể cầm giữ được đối phương. Vừa thấy Hàng Lập xuất ra giận hồn chung, trong mắt khúc hồn hiện lên vẻ kinh hoàng, nhưng lập tức trên mặt lại tỏ ra tàn nhẫn đâm mạnh một kích vào bụng mình, lại hé miệng ra. Một viên đan màu xanh biếc bắn ra, vật ấy vừa hiện thân, liền phát ra lụt quan nhu hòa, mềm mông, đem cả thân mình hắn bao bọc vào bên trong. Lúc này, dẫn hồn chung trong tay hàng lập liên tiếp vang lên đường đương. Hắn muốn cho đối phương gần cốt nhũng ra, rốt cuộc không thể phản kích được chút nào. Mấy tiếng qua đi, khúc hồn kia vẫn đứng thẳng bình yên, không có việc gì, bộ dáng không có chút ảnh hưởng nào. Thấy một màn này. Hàng lập bẻ mặt trở nên ngưng trọng, rõ ràng là viên đan màu xanh kia phát ra quạt mang bảo vệ đối phương, khiến cho dẫn hồn chung của mình vô hiệu. Nghĩ tới đây, thấy việc gõ thêm hai tiếng chuông nhưng một chút hiệu quả vẫn không có. Hàng lập mặt mày âm trầm thu hồi tiểu chung, nhưng sau đó hai tay bùng lên, thả ra một đạo bạch quang hơn 10 khối lỗi. Đây là những khối lỗi cấp 2 cuối cùng còn sót lại. Nếu tiếp tục bị hủy đi, hắn chỉ còn lại mấy con khôi lỗi tự chế có tác dụng không lớn mà thôi. Bởi vậy Hàng Lộc cũng không định dây dưa với đối phương. Nhóm khôi lỗi vừa hình thân, dưới sự thao túng của hắn các cột sáng cùng mũi tên ánh sáng cùng cùng tấn công. gặp lại công tích kinh người như vậy, khúc hồn lộ ra thần sắc kinh sợ bởi bạn phát ra mấy pháp quyết hướng về phía đan hoàng thi triển, làm cho lục quan sáng lên, xoay tích xung quanh. Lập tức Các loại hào quang, đồng loạt đang vào nhau, bạo độ phát đa ánh sáng chói mắt. Khúc hồn liền chấn động công kích, liên tiếp thối lui vài trường. Nhưng hắn có thể tiếp tục được công kích luân phiên này, khiến cho hàng lập trăm lòng cực kỳ hoảng sợ. Một tu tiên giả, tu vi mới đến luyện khí kỳ tầng 5, tầng 6, thế nhưng lại có khả năng tiếp được một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Thật sự cũng rất nghịch thiên. Chẳng qua là nghĩ tới người ta trước kia, chính là một tu sĩ kết đan kỳ. Từ hồ cũng không phải là sự tình gì kỳ quái. Hàn Lập thầm nhũ, giải đáp mâu thuẫn trong lòng. Lúc này, khúc hồn bằng vào hai chiêu hậu thủ, ngăn trở được công kích của Hàn Lập. Trong lòng thở vào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Trong lòng bắt đầu xuất hiện một số lời thích hợp. Muốn dùng biện lưỡi đánh đồng đến Hàng Lập, để khiến hắn đình chỉ công kích điên cuồng như vậy. Phải biết rằng, với pháp lực đáng thương như hắn, thật sự đã hao tổn hết rồi. Nhưng là còn không có chờ hắn nói ra câu nào, hàng lập ở phía đối diện, sau khi trù trừ một chút, liền thò tay vào túi trù vật, bỗng nhiên một đạo hồng quang chói mắt chợt lóe bắn ra. khúc hồn cả kinh, còn không chờ hắn hiểu được tại sao lại như thế này, thì biên đang màu xanh phiêu phù trước mắt liền nổ tung, tiếp đến từ sâu trong nguyên thần truyền đến một cổ đau nhức tê liệt, làm hắn không khỏi kêu to một tiếng, người ngã vật xuống đất, tứ chi không ngừng run rẩy co rút. Lục quan bảo hộ khúc hồn biến mất vô ảnh vô tung khi khỏa đạn này bao liệt. Cuộc sáng cùng mũi tên không còn chút trở ngại. Nhất thời như ông vợ tổ đem khúc hồn bao phủ vào trong mà thanh lục sắc tiểu kiến kia không có chủ nhân thao túng, uy lực cũng lập tức giảm đi, bị ô lòng đoạt của Hàng Lập mạnh mẽ đàn áp, tùy thời đều có thể đem phá hủy. Thấy sự việc hết thảy đều thuận lợi, Hàng Lập vui mừng ra mặt, không nghĩ tới hắn bảo hiểm tấn công một kích lại hữu hiệu như vậy. Hắn sẽ dị không lấy huyết linh toản trực tiếp công kích vào trái tim hoặc đầu của khúc hồn vì không nắm chắc phần lớn rằng mấy chỗ này trên thân thể của khúc hồn có phải là yếu hại hay không. Chỉ sợ nhiều lắm là làm trọng thương mà không thể đánh chết đối phương. Bởi vậy, còn không bằng dùng huyết linh toản công kích vào cái viên đan dược màu lục kia Hắn vàng vàng lần không nghĩ tới, lục sắc đan hoàng, sau khi bị một kích đánh vỡ tan, đối phương lại xuất hiện ra một vấn đề lớn như vậy, ngã xuống tại chỗ. Xem ra, lục đan này của đối phương có liên hệ rất lớn với nguyên thần. Khó trách lúc trước, hắn phùng ra để đối địch lại xuất hiện thần sắc như vậy. Không phải là kim đan do đối phương ngân luyện khi đạt đến kết đăng kỳ chứ. Hàng Lập không chút hảo ý, ngầm đoán. Lúc này, nhóm khôi lỗi đang công kích. Sau khi Hàng Lập vung tay lên, liền ngừng lại. Sau đó, hắn hướng đối diện, nhìn lại. Sau khi hào quang biến mất, Hàng Lập rõ ràng nhìn thấy một thi thể đen đúa nằm trên mặt đất. Tuy nhiên, không bị công kích đánh tan thành cho bụi. Cái này thật là nằm ngoài dự kiến của hắn. Chẳng lẽ, bởi vì thân thể quốc hồn là cương thi, nên bất đồng cùng với người thường sao? Hàng lập nhìn thi thể kia, trầm ngâm một chút, không có lập tức đi qua. Mà vùng tay lên, nằm 6 cái hỏa cầu to bằng nắm tay xuất hiện trong không trung. Sau đó, hàng lập nhẹ nhàng hô một tiếng đi, nhất thời mấy viên hỏa cầu giống như tên đỏ bắn về phía thi thể kia. Sau vài tiếng phốc phốc, Hàng Lập lạnh lùng nhìn chầm chầm thi thể bị thiêu đốt. Trong lúc lửa cháy bốc lên, một quan đoàn xanh biếc, to bằng quả trứng gà, đột nhiên từ trong liệt hỏa bay đi, đền hướng qua một bên bỏ chạy. Thấy cảnh này, trên mặt Hàng Lập phát lành, thân hình chợt lóe, sau đó liền xuất hiện ngay sau quan đoàn, đưa tay chụp lấy quan đoàn, đồng thời bạch quang trên tay trái mắt, nhất thời quan đoàn kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết đã bị hàng lập dùng năm ngón tay mang lên lực bóp nát. Sau đó, hàng lập nhón lên chuyển thân về bên người khúc hồn, dài nhàn phớt ống tay áo, ngọn lửa trên người khúc hồn cũng biến mất vô ảnh vô tung. Tù sĩ kết đan kỳ bất quá cũng chỉ như vậy, một cái ảo thuật nhỏ nhỏ liền có thể lừa nguyên thần hắn đi ra. Hàng lập cuối cùng nhìn khúc hồn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tiếp theo, hàng lập cẩn thận tra xét thương thế của khúc hồn một phen, làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là ngoài trừ da có chút cháy xém ra, thì nội tạng cùng xương cốt đều hoàn hảo không tổn hao gì. điều này làm cho hàng lộc cực kỳ cao hứng. mặc dù biết rõ khúc hồn này chính là một cương thi, nhưng hắn bất tri bất giác đã xem nó như là một thủ hạ cực kỳ trung thành. nếu có thể khôi phục như lúc đầu, hắn tự nhiên cũng rất vui mừng. hướng hồ trong lòng hắn cũng có một kế hoạch, cần phải có khúc hồn mới có khả năng làm được. vì vậy hàng lộc xuất ra dẫn hồn chung gõ gõ một chút. Nhất thời khúc hồn vốn nằm trên mặt đất, lúc này đứng thẳng lên, khôi phục vẻ cứng ngắc. Hàng Lập gật gật đầu, tuy da thịt có chút bị thương, nhưng bằng lực khôi phục siêu cường của Cương Thi, thì sẽ rất nhanh trở lại như xưa. Sau đó, ánh mắt Hàng Lập hướng tới tiểu kiếm màu xanh đang phiêu phù tại không trung, mất đi chủ nhân, nó đã hoàn toàn không nhúc nhích. Hàng Lập trước tiên dùng Ô Long Đạt chậm rãi áp nén xuống, sau đó cẩn thận dùng thần thức xâm nhập vào bên trong. Quả nhiên, đã bị cản trở lại bên ngoài. Xem ra, thực giống như trong truyền thuyết, không có tù vi cách đăng kỳ, không có khả năng sử dụng pháp bảo vô chủ. Hàng lập có chút ảo não thầu nghĩ, hôm nay cái pháp bảo này chỉ có thể nhìn chơi mà thôi. Chẳng qua, Hàng lập đối với pháp bảo này thật phần hứng thú. Sau khi trải qua một ven thí nghiệm cẩn thận, rốt cuộc yên tâm, cầm vật ấy trên tay, thưởng thức tỉ mỉ. Bàn thể đoạn kiếm này chỉ dài có hơn một tấc rưỡi, không có linh lực của chủ nhân đưa vào, quang hoa yêu ớt đi không ít, nhưng quanh thân lại tặng mắt ra một cổ hàn khí mền mông, càng thêm vẻ mỹ lệ dị thường. Hơn nữa trên thần kiếm có khắc hai chữ cổ nho nhỏ. Hằng lập nhìn kỹ không khỏi nhè giọng đọc ra, lục hoàng. Hằng lập vô cùng yêu thích, bèn ngắm nghi trong chốc lát mới đem lục hoàng kiếm cẩn thận thu vào trong túi trữ vật. Đây chính là kiện pháp bảo đầu tiên hắn có được. Sau đó Hằng lập lại đưa mắt nhìn bốn phía, xem xem còn sót lại cái gì ở chỗ đó hay không. Kết quả trên mặt đất. Có một số điểm lục quan khiến cho hắn chú ý tới. Nhìn kỹ một lượt, đó chính là khỏa đan màu xanh bị huyết lên toàn kích vỡ, nhưng hào quan bên trên vẫn không hề giảm. Hắn đi tới trước, quỳ xuống nhẹ nhàng nhặt lên mấy mảnh vùng này. Tuy chẳng biết chúng có tác dụng gì, nhưng hẳn lộc cũng không bỏ qua. Hắn đảm rằng vài thứ này có lẽ có chút quan hệ với kim đan của tu sĩ kết đan kỳ. Phạm Nhân, Tu Tiên, Chương 344 Đại trận diệt Yêu Hàng Lộc cũng không có đem mấy mảnh bị vỡ này ra nghiên cứu mà tìm kiếm thấy phù cần xem còn sót lại cái gì hay không, mới bắt đầu lo lắng đến cách thu thập con bò ngựa kia. Hắn quyết không buông tha yêu thú này, dù không nói tới các thứ khác trên người, cặp chi trước cũng là tài liệu luyện khí hiếm có trong tu tiên giới. Cho nên cái ý niệm thu phục này, con yêu thú liền xuất hiện lên trong đầu. Hàng Lộc suy nghĩ một chút rồi vứt bỏ, bởi vì hắn rất rõ ràng phàm là yêu thú bị tu sĩ điều khiển, đều là từ nhỏ đã bị hạ cấm chế rồi thuần hóa từng chút một. Tự nhiên, muốn đem một con lên thú cường đại không phải do mình nuôi dưỡng làm của riêng, sự tình này căn bản là nằm mơ giữa ban ngày. Nghĩ đến tu sĩ Ngự Linh Tông kia, cũng bởi vì mất đi thân thể mà biến thành một người khác, mới không thể khống chế được con bò ngựa kia. Nếu không yêu thú bậc này, một khi thuần hóa thành thục, tất nhiên đều sẽ trung thành cả đời không rời không quên so với người còn một lòng một già hơn mà bây giờ phải trở về liên quân thất phái để báo sự tình này hàng lập ngẫm nghĩ vẫn không thể khẳng định được lời của tu sĩ ngự linh tông kia là thật hay là giả bởi vậy sẽ ở lại đây vài ngày nghe ngóng tin tức rồi mới tính sau dù sao tốc độ hắn cũng rất nhanh cho dù buồn thêm mấy ngày cũng đều có thể đến đại doanh của thất phái đúng hạn vì vậy hàng lập bỏ ra thời gian một ngày. Lặng lẽ bố trí điên đạo ngũ hành trận Trong khu rừng rậm Cách không xa sơn động đó Lúc này đây Hàng Lập cũng không phải giống như lúc đại chiến trong hoàng cung Phải vội vàng bố trí Một bộ phận đại trận Mà là bày ra cả bộ trận kỳ cùng trận bàn uy lực tự nhiên khác hẳn so với trước kia Trong khi đó hắn thấy được con yêu thú kia Một lần ra ngoài kiếm thức ăn Thế nhưng lần này mang về Lại là một con hổ đen cực lớn Làm Hàng Lập than thở cả nửa ngày Phải biết rằng, hát sắc lão hổ kia là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, hiện nhiên không phải là giả thú bình thường, chỉ tiếc là dị chuẩn như vậy lại rơi vào miệng con bò ngừa kia, cũng chỉ có thể thành một bữa ăn ngon lành mà thôi. Sau khi chuẩn bị đối sách hoàn hảo, vào lúc giữa trưa, hàng lập lặng lẽ tìm nhập sơn động, nhưng chỉ trong một lát thời gian sau, trần hắn đạp thần phong chu, từ bên trong cấp tốc bay ra, bay thẳng đến phương hướng có đài trần. Bóng đen đằng sau đuổi sát không tha, đương nhiên, con yêu thú bò ngựa bị Hàng Lập làm kinh động. Bởi vì đại trận bố trí rất gần, Hàng Lập chân trước vừa rời khỏi sơn đồng, chân sau đã tiến vào phạm vi bao phủ của đại trận. Dù cho con yêu thú kia có linh trí nhất định như thế nào là có thể hiểu được trận pháp, rất dễ dàng trúng kế của Hàng Lập bị nhốt vào trong trận pháp. Trong hai ngày tiếp theo, Hàng Lập trước tiên tùy ý để cho yêu thú điên cuồng chạy loạn khắp điên đảo Ngũ Hành Trần phát huy hết mức hiệu quả huyện cảnh vây địch của Trần Pháp, giảm nó trong một địa phương rộng khoảng vài mẫu. Hai ngày tiếp theo, yêu thú đã có chút gần cốt đã rời. Khi nó muốn dừng lại, thì hàng lập liền thả ra một đống khôi lỗi ở phía ngoài đài trần, bắt đầu công kích, không ngừng quấy nhiễu, làm cho yêu thú kia không thể nghỉ ngơi được một chút nào. Yêu thú bò người này tuy thuộc loại có lực công kích cực lớn, Nhưng khả năng phòng ngự cũng thuộc loại bình thường, căn bản không dám để khôi lỗi công kích ở khoảng cách gần, đành phải múa may hai chi trước, không ngừng để bảo vệ toàn thân. Kể từ lúc đó, thêm nửa ngày thời gian, yêu thú rốt cuộc cũng không chịu nổi, bắt đầu bị nhóm khôi lỗi đánh trúng thân thể. Tuy thường thế không lớn, nhưng dĩ nhiên là thể lực đã bị làm cho tiêu hao hết, mà lúc này Hàng Lộc cũng luân phiên thay năm sáu lần lên thạch cho khôi lỗi thú. Thấy thời cơ cũng không sai biệt lắm. Hàng Lập liền phát động phù bảo tiểu đao màu vàng, dưới sự yểm hộ của bọn khôi lỗi, dùng một kích xuyên qua đầu con bò ngựa, giết chết ngay trong đại trận. Nhìn thấy đại công cáo thành, Hàng Lập cũng khó nén hưng phấn, đi tới bên thi thể yêu thú, tiếp theo, xuất ra ngân sắc cử kiếm, đem toàn bộ chi trước sắc bén cắt đứt. Sau đó, lại ôm kỳ vọng rất lớn, tìm kiếm một chút tại bụng của con yêu thú. Hắn hy vọng yêu thú này tốt nhất là ngũ cấp. Như vậy hắn có thể thu hoạch được một viên nội đan vô cùng trân quý. Đột nhiên trên mặt hàng lập lộ ra vẻ kinh hỷ, nhưng lập tức lại trở nên cổ quái. Đang lúc kinh nghi bất định, liền đem tay từ trong thi thể rút ra. Quả nhiên xuất hiện một vài quả hình trong kích thước giống nhau, màu trắng sáng còn có một ít tơ máu. Trứng yêu thú sao? Hàng lập kinh nghi lẩm bẩm. Hắn lại trở nên hồi đồ, nhưng cũng không cho rằng mấy cái này là nội đan yêu thú. Nhưng kinh ngạc của Hàng Lập còn chưa chấm dứt Tiếp theo Từ trong bụng con bò ngựa Móc ra thêm 6-7 cái nữa So với lúc trước còn nhiều hơn Hiện cũng có thêm trên 10 quả Hàng Lập nhìn mấy quả trứng này Không khỏi giãn mặt ra cười cười Cái này thật đúng là chuyện tốt ngoài ý muốn Nhưng lập tức hắn nghĩ tới cái gì Đột nhìn nhíu mày Đưa ngón tay điểm lên trên một quả Rồi nhắm mắt cảm ứng Không lâu sau sắc mặt Hàng Lập cũng trở nên không tốt Trong chúng đều không có một chút hơi thở sinh mệnh Hiện nhiên là mấy quả trứng chết Sự tình như vậy đối với yêu thú Thật sự rất thường xuyên Dù sao yêu thú cũng không phải là côn trùng Hay giả thú bình thường đâu có thể dễ dàng sinh sản thế hệ sau như vậy sắc mặt hàng lập ông trầm Đem mấy quả còn lại kiểm nghiệm qua một lượt Quả thật tất cả đều là trứng chết Điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ buồn bực Hàng lập thầm tức giận Vốn đem mấy cái trứng này hỏa thiêu hết Nhưng lại do dự một chút Rồi xuất ra hột ngọc cẩn thận thu vào Còn bỏ người này Không phải là yêu thú bình thường Cho dù là chứng chết Nói không chừng cũng còn vài chỗ dịu dụng Hàng Lập có chút không cam lòng Thầm nghĩ Sau khi cắt xuống đôi cánh màu xám cho, Hàng Lập liền đem thi thể yêu thú Biến thành các bụi Rồi bay lại phía sơn đồng Tuy hy vọng không lớn Nhưng Hàng Lập vẫn muốn nhìn xem Có thu hoạch được cái gì hay không Kết quả khi tiến vào trong đồng Kiểm tra một lượt cũng làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Trong một góc của sơn động, Hàng Lập tìm được một bộ xương trắng mặc áo bào màu tro. Bên hông còn nguyên vẹn một cái túi trữ vật. Hàng Lập tay cầm túi trữ vật mà trống ngực đập thành thịt không ngừng. Không cần nói hắn cũng biết, bạch cốt này khẳng định là di hài của vị tu sĩ ngự lên tông kia. Trước đó, hắn vội vã xuất hiếu nguyên thần, túi trữ vật tự nhiên không thể mang theo. Cái này làm Hàng Lập vừa mừng vừa lo. Hàng lập đương nhiên không biết, bởi vì tu sĩ người linh tông kia thường thế quá nặng, thân thể lập tức tiêu vong, nhưng vẫn còn cố xử lý hậu sự, nhanh chóng mang theo lục hoàng kiếm, đem năng nửa linh khí ở trong kim đan, ngân tụ thành viên lục đan, liền hốc hoảng cầm lấy hai vật ấy, rồi nguyên thần xuất khiếu. Nếu muộn, thì nguyên thần cùng thân thể sẽ đồng loạt tiêu vong. Đối với túi trữ vật của tu sĩ kết đan kỳ, hàng lập tự nhiên tò mò vàng phần. Hắn miễn cưỡng ngăn chặn kích đồng trong lòng. Đem thần thức xâm nhập Bắt đầu cẩn thận kiểm tra những thứ trong đó Nhưng sau khi thần thức hàng lập xem xét một vòng Thì hắn thiếu chút nữa ngất xỉu Một cái túi trữ vật lớn như vậy Thế nhưng đều là mấy thứ bình thường Trong đó hơn phần nữa Đều chứa thức ăn cho côn trùng Hay yêu thú nào đó Hàng lộc căn bản cũng không dùng tới Nòn nữa còn lại có chút khá hơn Gồm các mẫu côn trùng các loại các dạng Trên mặt còn khắc tên của chúng Hàng lộc cảm ứng một chút Hơn phân nữ côn trùng trong mình đều còn sống. Điều này làm cho Hàng Lập cực kỳ kinh ngạc. Đã nhiều năm không có ai nuôi dưỡng, thế nhưng chúng nó vẫn còn sinh sống, sinh mệnh thật lực là ngoan cường. Mà mấy thứ Hàng Lập kỳ vọng như là phù lục cao cấp, pháp khí cùng phù bảo trong túi trữ vật này, một cái cũng không có. Làm cho Hàng Lập nửa ngày cũng không nói được gì. May mắn lại là tầng dưới cùng của túi trữ vật. Hàng Lập cũng tìm được một cái lục sát ngọc giản. Mà thứ trong đó, làm hàng lập vừa thấy đã động tâm. Bên trong là một ít tâm đắc bồi dưỡng kỳ trùng của tu sĩ người Linh Tông. chặt nhận giới thiệu hơn ngàn chủng loại côn trùng kỳ lạ mà hàng lập chưa bao giờ nghe thấy, mà còn có một ít bí pháp bồi dưỡng, điều khiển chúng, khiến cho hắn cảm thấy hứng thú, chính là bài danh cấp độ của mấy con yêu thú dựa theo trình độ lợi hài. Con bò người kia tất nhiên cũng ở trong đó, rõ ràng là màu xám thế nhân lại bị ghi là Kim Bối yêu lang, làm cho hàng Lập trợn mắt ra nhìn, có chút không thể lý giải. Tuy nhiên, con yêu thú bỏ người này chỉ mới xếp thứ 73 mà thôi, phía trước còn có 72 chủng loại yêu trùng lợi hại hơn, đã kiến thức qua Kim Bối yêu lang, khiến Hàn Lập cũng giật mình kinh sợ. hàng Lập hứng thú xem hơn nửa ngày, rồi mới đem thần thức rời khỏi ngọc giảng. Sau khi trầm tư một lát, liền bắt đầu dựa theo nội dung giới thiệu về kỳ trùng đối chiếu với mấy cái mẫu có trong tay. Kết quả, hàng lập càng xem càng cực kỳ bất mãn. Mấy con côn trùng này rốt cuộc có tác dụng gì? Hàng lập tạm thời không nói tới. Chỉ là bài danh của chúng đều rất thấp, mà bài danh trước 100 cũng chỉ có hai chủng loại mà thôi. Hơn nữa còn ở cuối bảng. Còn lại đại bộ phận đều bài danh thứ hai, 300 trăm. Hàng lập không biết. Nếu mấy lời nén giận vừa nói bị tu sĩ người lên tông kia nghe được. Tuyệt đối sẽ chỉ thẳng vào mặt hắn mắng to. Mấy cái kỳ trùng này nào có dễ gì mà thu thập được. Không cần nói tới bài danh 100, chỉ là bài danh trước 3-400 cũng đều là chủng loại hy hữu trên thế gian. Phải tốn tâm huyết vài trăm năm ra sức mới đoạt được tới tay. Chương 345 Tiểu lão đầu giữ trung thanh Hàng đập sen qua vật phẩm trong túi trữ vật, liền không khách khí, đem tất cả trong đó đếm vào túi của mình. Còn cái túi ban đầu thì dùng kiếm chém nát. Mặc dù túi trữ vật này rõ ràng là tốt hơn nhiều so với cái của Hàng Lập, nhưng làm sao hắn tùy tiện mang bên người? Nói không chừng, mặt trên còn có chút dấu hiệu nào thì sao? Hàng Lập tiếp tục nghỉ ngơi thêm một ngày. Nghĩ thấy cũng đến lúc rồi, liền mang theo khúc hồn, thay đổi phương hướng ngự khí đi tới Hoàng Phong Cốc mà không đến đại doanh của thất phái. Hàng Lập trong lòng thầm nghĩ nếu đại doanh thật sự có biến cố gì, các phái khẳng định phải biết tin tức trước tiên, cho nên không bằng quay trở về trong cốc, nghe ngóng phong thanh, rồi mới tính sau. Nếu vô sự, thì đến đại doanh tập hợp cũng không muộn. Vì vậy, hàng lập mang theo khúc hồn, sau khi ngử khí phi hành năm sáu ngày, không gặp trở ngại gì, chạy tới thái nhạc sơn mạch. Hàng lộc cũng không có kinh động người nào, mà là trực tiếp lặng lẽ trở về đồng phụ của mình, tiến vào trong đồng phủ Sau khi đem đài trận bên ngoài đóng lại, Hàng Lộc trong lòng thoải mái rất nhiều. Dù sao, địa bàn của mình mới an toàn hơn. Hàng Lộc không nghĩ mà tiến tới mật thất, có linh nhãn chi tuyền. Quả nhiên, hai quả trứng nhện đã ấp nở thành công. Trong dòng suối phiêu phù, hai con bạch tri châu to bằng nắm tay, tuy cái đầu không lớn nhưng cực kỳ trong suốt, vừa thấy liền biết không phải là vật phàm. Hai con nhện nhỏ vừa thấy Hàng Lộc xuất hiện, bạch ảnh chợt lóe lập tức từ trong đức bán tới, hằng lập ban đầu cả kinh, nhưng lập tức liền nghĩ tới cái gì đó, vì vậy hắn cũng không có tránh né. quả nhiên hai con nhện bay đến, đứng vững vàng trên đầu vai, hơn nữa còn cực kỳ tin ngịnh, bò tới bò lui trên người hắn, bộ dáng dường như cực kỳ quen thuộc. hằng lập miệng cười xem đa, lúc trước dùng tinh huyết hạ khống thần cấm chế, thật đúng là đã có tác dụng. hai con nhện nhỏ này đã coi hắn như cha mẹ trên nên mới có biểu hiện thân thiết như vậy Trong lòng không ngớt vui mừng Hắn tò mò gỡ một con nhện xuống Đặt vào lòng bàn tay Cẩn thận xem xét Tuy nói đến nhện làm cho người ta phần lớn Đều có cảm giác chán ghét Đối với một loài vật xấu xí Nhưng toàn thân con nhện này Lại phát ra ánh sáng màu trắng Thật sự cực kỳ xinh đẹp Làm cho ai nhìn thấy cũng yêu thích Không muốn rời tay Nhưng làm cho hạng lập kinh ngạc nhất Chính là nó đã có tu vi luyện khí kỳ tầng 3 tầng 4, đó là yêu thú bậc một cấp thấp hàng thật giá thật. Xem ra tiềm lực sau này thật không nhỏ. Lại nói tiếp, bà tri Châu cũng nằm trong nhóm kỳ trùng kia, được xưng là huyết ngọc tri Châu, bà danh ngoài thứ hạng 100, tuy không lợi hại bằng Kim Bối Ưu Lan, nhưng cũng coi là một loại chủng loại hiếm thấy. Hàng Lập cùng hai con nhỏ nhỏ vui đùa trong chốc lát, liền đem bằng chúng bỏ vào trong một cái túi da mang trên người. Lần sau trở về cũng không biết là lúc nào, tự nhiên hắn muốn đem theo chúng nó để chậm rãi dạy dỗ cho tốt. Sau đó, hắn lại đi tới phòng ngủ của mình, từ dưới giường lôi ra một cái rương nhỏ. Trong rương có các túi trữ vật, chứa các loại phù lục. Hàng Lập tùy ý lấy hai cái, phù lục trước kia đều đã tiêu hao gần hết, hiện tại hắn phải bổ sung thêm một ít. Làm xong việc này, Hàng Lập để khúc hồn ở lại trong đồng phủ. Còn mình thì ngây ngang, ngang bay thẳng đến Hoàng Phong Cốc. Có lẽ bởi vì đã bộ phận nhân thủ đều đi tới đại doanh thất phái. Trên đường Hàng Lập đi chỉ lát đáp chạm trán vài tên đệ tử luyện khí kỳ. hắn tùy tiện ngăn cản một người hỏi sơ qua về tình hình trong cốc. Kết quả là vẫn không tìm được tin gì bất lợi. Điều này làm cho Hàng Lập cũng có chút yên lòng. Tuy nhiên, người này chỉ là đệ tử luyện khí kỳ. Hàng Lập tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy. Suy nghĩ một chút liền đi thẳng tới bác Dược Viên. Tiểu lão đầu với thân phận trúc cơ trung kỳ chắc phải biết tin tức chính xác hơn. Một lát sau hắn bày đến trên bầu trời của bác Dược Viên nhưng lại bị trận pháp ngăn trở. Lúc trước khi hắn ra trận địa đã sớm đem lệnh bài trả lại cho tiểu lão đầu. Tự nhiên không thể tự do ra vào được. Sau khi thấy qua uy lực của điên đạo ngũ hành trận, loại ảo trận cực kỳ đơn giản này của lão nhân, hạng Lộc không để vào trong mắt. Tuy nhiên Hàng lộc không muốn mạnh mẽ, phá trận đi vào, mà là lấy một cái tờ truyền âm phù trên người ra, môi khẽ nhúc nhích vài cái, liền đem nó biến thành một đào hỏa quang, tiến vào bạch khí phía dưới. Trong chốc lát, bạch khí phía dưới xoay tròn chuyển động, sau đó lộ ra một cái thông đào nhỏ, rộng khoảng một trường. Hàng lập khẽ cười, phiêu phiêu hạ xuống. Tại cuối thông đào, chính là trung tâm bát Dược viên, ở đó đang có hai người đứng chờ hàng lập. Bà Sư huynh lâu ngày không gặp, Hàng Lập cười hiếp mắt nói với người kia, người nọ đúng là chủ nhân của bác dược viên, tiểu lão đầu. Hừ, tuy là không gặp mặt, nhưng ngươi lại tìm cho ta phiền toái. Tiểu lão đầu cũng không có cấp cho Hàng Lập chút mặt mũi, liếc mắt xem thường một cái. Chẳng lẽ đệ tử nhu thuận như tiêu cô nương, sư huynh còn không hài lòng? Hàng Lập hướng tới vị sư huynh kia, cười lớn. Trên mặt cô gái khẻ ẩn hồng, hướng Hàng Lập thi lễ, trong miệng cảm kích ân cần thăm hỏi. Tiểu Thúy Nhi, tham kiến hàng sư thúc, đa tài đại ân của sư thúc. Đội tự nhỏ tuổi kia đúng là cháu gái tiêu lão gia tử. Tiểu lão đầu nghe hàng lập nói như vậy, trên mặt cũng không lộ ra vẻ tức giận, còn muốn nói cái gì thì hàng lập lại ngắt lời. Mã sư huynh, ta lần này đến có chuyện quan trọng, muốn hỏi một chút, thật sự rất quan trọng. Hàng lập thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tiểu lão đầu thấy bộ dạng nghiêm túc của hàng lập khẽ nhíu mày xe người hướng Tiêu Thúy Nhi bên cạnh phân phó. Người, đứng ở ngoài cửa canh chần cho tốt. Ta cùng hàng siêu thúc thương lượng chút sự tình. Vâng, sư phó. Thiếu nữ cùng kính đáp, sau đó cũng không nói nhiều, đi ra ngoài. Hành động như thuận nghe theo của Tiêu Thúy Nhi, rõ ràng làm tiểu lão đầu rất vừa lòng, trong mắt thậm chí lộ ra một tiêu yêu mến. Hàng lập thấy vậy trong lòng cũng mừng thầm vì mã siêu hên này, ngoài miệng thì nói mình đem phiền toái cho lão, nhưng trong lòng Thì lại sùng ái tiêu thúy nhi như vậy Thật sự da mặt thật dài Tiểu lão đầu dẫn hàng lập vào trong phòng khách Ngồi xuống rồi mới nhàn nhạc, nhạc hỏi Sư đệ Người hiện tại không phải ở đại doanh tại biên giới sao Như thế nào lại rảnh chạy tới chỗ ta hỏi hàng như thế này Có sự tình gì trọng đài Nói cho ta nghe xem Vì mã sư huynh thần sắc lộ ra như không có việc gì Nói đến cái này Hàng lập hít một hơi Cười khổ nói Hàng Lập bởi vì cùng với tiểu lão đầu tương giao đã nhiều năm, biết vị này tuy nói chuyện có điểm khắc nghiệt, nhưng kỳ thật tâm địa cũng không xấu. Bởi vậy hắn đem sự tình khi bình trở về, thì gặp lại vị tu sĩ người linh tông kia, đại khái nói qua một lượt. Đương nhiên, tình hình giao thủ cụ thể hắn cũng chỉ miêu tả qua một câu, chủ yếu là nói tới chuyện linh thú sơn có thể là nơi ứng của ma đạo. Tiểu lão đầu vẻ mặt bình thản nghe xong lời của Hàng Lập, bỗng nhiên cả người hoàn toàn ngưng trệ. Có đến nửa ngày sau, thần tình lão mới cổ quái, chậm rãi hỏi. Hàng sư đề, người dịp nguyên thần của một gã tu sĩ kết đan kỳ. Linh Thú Sơn có thể là nội ứng của Mai Đạo? Lão căn bản là không tin, bộ dạng phản phất như là đang nói chuyện đâu đâu. Thấy tình hình này, vẻ mặt Hàng Lập khổ sở. Cũng khó trách được đối phương có bộ dạng như vậy. Cho dù ai nghe xong tin tức này, chỉ sợ nhất thời cũng không tin tưởng được. Nhưng Hàng Lập nhíu khẽ hai hàng lông mày, nói. Ta chính là không biết tin tức này có thật hay không, mới muốn trở về cốc xem thử từ đại doanh có tin tức gì truyền tới. Nếu là không có, ta mới yên tâm đi. Ở trước mặt tiểu lão đầu, hàng lập thấy cũng không có gì phải che giấu, lộ ra bộ dáng cực kỳ quý trọng tánh mạng của mình. Không có gì, tiền phương truyền tới đều là muốn vận chuyển theo nhiều vật tư, lên thành, các bạn không có bất kỳ tin tức gì bất lợi, hết thảy đều cực kỳ bình thường. Tiểu lão đầu xác nhận nghe được mấy lời vừa nói, hạng lập mới thở phảm một hơi, sờ sờ mũi, lẩm bẩm nói: theo như lời sư huynh, thì từ đầu tới cuối ta đều bị tên gia hỏa kia lừa hay sao? Ta nên mắng to bà tiếng để phát tiết buồn bực, hay là nên cười cho to bà tiếng để chúc mừng cho sự bình yên của đại doanh? Vừa nói xong, đường đương, hai tiếng chuông lớn từ hướng nghị sự điền truyền tới. tiểu lão đầu cùng hạng lập không khỏi nhìn nhau, sắc mặt đồng thời đại biến. tiếng chuông vang lên. Ước chừng trong thời gian khoảng một chén trà nhỏ mới dừng lại. Tiểu Lão lạ đầu sắc mặt cực kỳ khó coi, thầm hít một hơi mới trầm dòng nói. Vang lên 81 tiếng, xem ra tin tức của sư đề hơn phân nửa là thật, tình huống đích thực không ổn rồi. Đi thôi, đi xem đốt cuộc là tại sao? Không nhất định phải là có quan hệ với tin tức của ta. Hàng lập im lặng trong chốc lát mới bình thẳng nói. <cười> không phải mới là lạ. Nếu không phải tiền phương đại bại, Như thế nào lại là 81 tiếng chuông của kinh Long chung, đại biểu cho dấu hiệu diệt môn? Tiểu lão đầu cười lành nói. chương 346 Lệnh hồ lão tổ Hàng lộc cùng tiểu lão đầu đồng loạt đi ra khỏi phòng. Tiểu Thúy Nhi thụ ở cửa nghe được một hồi chuông lớn, không khỏi kinh hoàng hướng tiểu lão đầu nhìn lại. Tiểu lão đầu nhíu mày, sau đó đi qua nói nhỏ vài câu, vẻ mặt của cô gái mới khôi phục lại bình thường. Sau đó là vẫy gọi hàng lập một cái, hai người ngự khí bay lên trời, đi thẳng tới nghị sự điện. Dọc đường đi, hàng lập nhìn thấy phần đông tu sĩ đều bay về cùng một hướng, phần lớn đều là đệ tử luyện khí kỳ, có thể thấy được thực lực trong tốc rất kém. Như vậy nếu mà đạo thực sự tấn công tới, thì cho dù có thêm sự trợ giúp của phòng thủ hồ phái đại trận cũng không thể nào kiên trì được lâu. vẻ mặt nặng nề, trên đường đi, hai người không nói một lời. Trong chốc lát đã đi tới trước một thạch điện rất lớn, lúc này trước cửa điện tụ tập hơn một ngàn tu sĩ, nhưng đều bị thủ vệ chặn lại, chỉ cho những người có tu vi trên trúc cơ kỳ đi vào nghỉ sự điện. Hàng Lộc cùng tiểu lão đầu dĩ nhiên đủ điều kiện, yên lặng bước qua trước ánh mắt phức tạp của mọi người. Vừa tiến vào đại sảnh của nghị sự điện, Hàng Lộc lập tức sừng sờ, bởi vì khung cảnh bên trong không hỗn loạn như trong tưởng tượng, giống như kiến bò trên chảo lửa. Ngược lại gần 100 tu sĩ đều yên lặng không một tiếng động, vẻ mặt mọi người đều cung cẩn, hướng ánh mắt nhìn lên người chủ tòa. Người này đương nhiên không phải là trưởng môn trên danh nghĩa của Hoàng Phong Cốc, chung Lên đạo, bởi vì bản thân trung đại trưởng môn đang thành thật đứng ở một bên, mà ngồi ở vị trí chủ tòa lại là một lão giả mặc áo gấm, rầu tóc bạc phơ. Lão giả khuôn mặt vàng vọt, một đôi mắt nhỏ ảm đạm vô hồn, đích thực là một người vô cùng xấu xí. Nhưng không hiểu tại sao, Hàng Lập vừa nhìn thấy người này thì tim đập nhanh một chút, chân tay lại run rẩy khó có thể kiềm chế. Tại sao lại như thế này? Hàng Lập trong lòng ngạc nhiên tự hỏi. Lão giả vừa thấy Hàng Lập cùng tiểu lão đầu đi vào, liền khẽ liếc mắt một cái. Nhưng cái liếc này khiến cho cả người Hàng Lập lạnh lẽo. Trong lòng cực kỳ khó chịu, tựa như tất cả bí mật đều bị nhìn thấu, sắc mặt không khỏi đại biến. Ồ, nguyên thần tu luyện không tồi là rèn luyện theo công pháp tu luyện nguyên thần sao? Lão giả sau khi nhìn qua hàng lộc, trong mắt hiện lên một tia kỳ lạ, nhàn nhạt hỏi. Hàng lộc nghe nói như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nhưng hắn càng không thể tưởng tượng được đó là, trời người lão giả không hề cảm thấy có linh lực tồn tại. Việc này chỉ có thể giải thích rằng, do trên là tu vi quá lớn giữa hai người mới xuất hiện loại cảm giác này. Ngay cả nhóm tu sĩ kết đăng kỳ như lý hóa nguyên cũng không cho hắn cảm giác đó. Chẳng nhảy vị này là... Hàng lập suy nghĩ qua một chút, trong lòng không hỏi hoảng sợ, tí tức giận đã sớm bước bỏ ngoài 9 tầng mây, ngược lại cực kỳ cung kính trả lời. Khải bẩm tiền bối, công pháp tại hạ đang tu luyện, quả thật có liên quan đến nguyên thần, ánh mắt tiền bối thật là tinh thường. Hàng lập nói đền lão giả một câu, cẩm y lão giả nghe hàng lập nói xong, cười nhàn nhạt, tiếp theo nhẹ nhàng xua tay. Hàng lập cùng tiểu lão đầu lập tức hiểu ý, đứng vào trong đám người. đợi thêm một lát, ước dần xong một bữa cơm, lại có thêm mười mấy tu sĩ trúc cơ kỳ kéo tới. lúc này Chung lên đạo mới cung kính hướng lão giả nói: lão tổ, tu sĩ trúc cơ hiện có trong cốc đã đến đủ, mà hoàng sư thúc đang ở thiên thạch đồng, chỉ sợ nhất thời khó có thể tới được. cẩm y lão giả nghe nói vậy, dữ mày nhưng thần sắc liền khôi phục lại bình thường, phân phó: cho dù không đến cũng không sao, hiện tại cứu người như cứu hỏa không cần chờ hắn, cứ bắt đầu đi." "Dạ, lão tổ nói phải." Chung lên đạo phù hòa nói, Cổ Mi lão giả nghe xong cười hắc hắc không nói gì. "Chư vị sư huynh đệ, ta xin giới thiệu với mọi người, vị này chính là Lệnh Hồ lão tổ mà mọi người đã nghe nói từ lâu. Lão tổ 300 năm trước đạt tới Nguyên an kỳ, là thái thượng trưởng lão duy nhất của bộ môn. Hiện tại do bộ môn gặp phải nguy cơ diệt môn, trước nay chưa từng có." Vì vậy mọi việc sau này đều do lão tổ an bài. Chung linh đạo nói xong một tràng dài, liền tử giác đứng sang một bên. Mọi người phía dưới tuy phần lớn đều đoán được thân phận của lão giả, nhưng sau khi nghe xong cũng không khỏi nổi lên một trận sao động, dùng ánh mắt khách thường nhìn vị lệnh hồ lão tổ này. Đây là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ duy nhất của Hoàng Phong Cốc, gần nghìn năm trở lại đây, nghe nói đã gần 800 tuổi, có thể xưng là bất lão ông của Hoàng Phong Cốc. Lệnh hồ lão tổ nhìn thấy tình hình hỗn loạn phía dưới Liên khẽ ho khang một tiếng Đài sảnh lập tức im lặng Ai dám không để mặt lão tổ tông á Các người Một khi đã nghe được âm thanh của kinh Long Chung Ta cũng không nói những điều vô nghĩa Hiện tại liên quân thất phái Ở tiền phương đã đài bài Tu sĩ bên ta chết rất nhiều Mặc dù miệng cường chống đỡ tại phòng tuyến thứ hai Nhưng thất bại chỉ là chuyện sớm chiều Không thể tránh khỏi Lão giả vừa nói xong mấy câu đó Phần đông tu sĩ trong sảnh biến sắc, hàng lộc cùng tiểu lão đầu, thần sắc phức tạp nhìn nhau một cái, chỉ có thể nghĩ thầm không nói gì. Lão tổ, sao có thể như vậy? Ngày quyết chiến giữa chúng ta với mai đạo chưa tới, rõ ràng còn hơn một tháng mà. Một vị tu sĩ trung niên nhìn không được đứng ra hỏi. Chính là bởi vì mọi người có ý nghĩ giống ngươi, cho nên mới bị mai đạo đánh lén đến nỗi đại bại. Cẩm y lão già khuôn mặt trầm xuống, không khách khí khiển trách. Trần Điền Nhân khuôn mặt đỏ bừng thi lễ xong vội vàng lui trở lại. Nhìn thấy kết cục của hắn, những người khác đều biết từ lượng sức mình, tuy trong lòng nghi vấn trần trừng nhưng vẫn lặng lặng nghe lệnh hồ lão tổ nói: Kỳ thật đại chiến lần này thất bại cũng không thể nào hoàn toàn trách tội người lãnh đạo ở tiền phương không cẩn thận, không có đề phòng sự gian trá của đối phương, mà trong thất phái chúng ta có phản đồ bọn linh thú sơn thừa dịp đến phiên cảnh giới. Liên tự mình mở đài trần cho người ma đào tiến vào. Do vậy mới xảy ra đài bài. Lão giả nói xong, lộ ra vẻ tức giận. Nghe thấy vậy, phần đông tu sĩ mới giật mình hiểu ra. Nhất thời đều mắng to phản đồ Linh Thú Sơn kia không dứt. Phía dưới lại trở nên có chút hỗn loạn. Tốt lắm. Giờ nói mấy cái này, còn có ít gì. Đối phương cao tay hơn chúng ta một bậc. Chỉ có thể cam bái Hạ Phong. Hôm nay, trọng yếu là làm sao cho bổn phái thoát khỏi cảnh diệt môn. Phải biết rằng số tu sĩ ở tiền phương còn lại nhiều lắm Là giúp chúng ta tranh thủ được 2-3 ngày Chúng ta phải sớm rời khỏi Việt Quốc mới được Lệnh hồ lão tổ cực kỳ bình tĩnh nói Rời khỏi Việt Quốc Những lời này vừa nói ra Cả đại sảnh làng tỉnh Không ai mở miệng Từ hồ tất cả mọi người đều bị sốc nặng Đối với những tu sĩ sinh ra Và lớn lên tại Việt Quốc mà nói Lì khai quê hương Thật sự quá khó khăn Nhất thời không ai mở miệng Phù họa lời lão giả, như thế nào không đành lòng sao? Lão giả lạnh nhạt nói không ngạc nhiên, tự như sớm đã dự đoán được tình hình. Lão tổ, lão nhân gia, người cùng Nguyên Anh Kỳ tiền bối khác ra tay, cũng không thể đánh lui được ma đạo hay sao? Rốt cuộc, một người thanh niên 30 tuổi có chút chần chừ hỏi, đương nhiên là có thể rồi, mấy lão gia hỏa chúng ta cùng Liên Thủ có thể nhẹ nhàng tiêu diệt những tu sĩ ma đạo đang cùng các ngươi dàn co Lão giả không chút do dự trả lời. Nhưng lão tổ thế nào? Nhưng các người đừng quên rằng, ma đạo Lục tông đã có thành danh lớn như vậy. Số tu sĩ Nguyên An Kỳ sao lại ít được? Mấy người chúng ta đã gặp qua mấy tên gia hỏa trong số đó, kết quả rơi vào thế hạ phong. Bởi vậy đối phương buộc chúng ta phải thề độc, giống như bọn họ đều không được tự mình tham gia. Trận đại chiến này chỉ có thể hạn chế tại tu sĩ kết đăng kỳ. Lệnh hồ lạ tổ khẽ thở dài một hơi, nói ra những bí ẩn ngoài dự kiến. Hàng lập phía dưới lúc này mới giật mình hiểu ra. Vì sao không thấy tôi sẽ cấp bật Nguyên an Kỳ xuất hiện trong cuộc chiến? Không chạy. Đến lúc đó cả Hoàng Phong Cốc bị người ta bao vây trần trùng, quăng một mẹ lưới bắt hết. Ta bị vướng lời thề, không thể ra tay cứu giúp được. Bởi vậy ta đã quyết định cả một phái rời khỏi Việt Quốc. Hơn nữa không đi Hoàng Phong Cốc. Năm phái còn lại sẽ cùng chúng ta tiến thoái, như vậy tại nơi mới, chúng ta còn có thể đông sơn tái khởi, đến khi thực lực cường đại có thể chiếm lại Việt Quốc. Lệnh hồ lão tổ cười lành nói, hiện nhiên, rời khỏi Việt Quốc cũng không phải là sự tình không thể tiếp thu được. Nghe thấy lệnh hồ lão tổ nói như vậy, những người khác cho dù có bất cứ bất đồng ý kiến nào cũng không dám nói ra, đành phải tuân theo sự sắp đặt của lão. Các sự tình khác đều rất là dễ làm. Nhưng có một việc nguy hiểm, cần phải có người đi. Lệnh hồ lão tội bỗng nhiên nói một câu, làm mọi người rụng mình không khỏi nhìn nhau. Những người bên dưới được ta chỉ định, theo ta đi ra hậu điện. Những người khác lưu lại, nghe chung trưởng môn an bài công việc. Nói xong, lão đứng dậy khỏi chỗ ngồi, mà không chút thay đổi, đi xuống phía dưới, làm mọi người tiếp tục ngạc nhiên. Người, cả ngươi nữa. Lão không khách khí, liên tiếp dùng ngón tay chỉ ra hơn nửa số người ở đây, Hàn Lập và tiểu lão đầu đều cùng ở trong nhóm đó. Sau khi chỉ xong, vị lão đầu này liền tiến ra phía sau. Hàn Lập cùng những người khác có chút bất an do dự, cuối cùng cũng thành thành thật thật đi theo. Chương 347: Triệt Ly. Lão giả đang đứng trong hậu điện, hai tay chấp sau lưng, thấy đám người Hàn Lập gồm có vài chục tu sĩ tiến lên, Thần sắc lão giả không đổi nói. Những người các ngươi ta vừa rồi có xem xét qua, đều có tư chất không tệ hoặc còn pháp tu luyện đặc thù, bởi vậy các ngươi là mồi lửa cho việc đồng sơn tái khởi của bộn phái, cho nên các ngươi nửa ngày thời gian trở về thu xếp, sau đó Hoàng sư Điệt sẽ mang các ngươi lập tức xuất phát. Vừa nghe lời này, tất cả mọi người đều ngẩn ra, cũng có chút người kinh nghi hỏi. Lão Tổ Không phải ma đạo cần hai ngày nữa mới công phá được phòng tuyến sao? Vì sao phải vội vàng như vậy? <cười> phòng tuyến phía trước chính xác cần có hai ngày thời gian mới công phá được. Nhưng các người có nghĩ tới đối phương cứ như vậy mà nhìn những người lưu thụ của chúng ta rút lui. Bọn họ phái người lẽn qua phòng tuyến tập kích các phái. Phẳng chừng nhiệm vụ của bọn họ không phải là tiêu diệt các phái mà chính là làm cho chúng ta không thể thuận lợi triệt ly mà thôi. Cho nên... Phải bỏ mặt những người ở bên ngoài, tranh thủ thời gian để các người rời đi. Nhưng nếu các người thừa dịp thời gian chuẩn bị mà tiết lộ việc này với đám người bên ngoài, khiến cho mọi việc hỗn loạn, tại đây sẽ tự mình ra tay thành lý môn hồ. Thành âm lạnh khốc vô cùng của cầm y lão giả vang lên, làm cho các tu sĩ trong lòng phát lạnh. Dạ, đám người hàng lập tự nhiên không dám có lời gì nghị, tất cả đồng thanh cung kính đáp lại, sau đó đi thu thập đồ đạc trên đường trở về, hàng lộc cùng tiểu lão đầu đều chia tay giữa đường, hai người tâm tư đều nặng nề. Bởi vì đồng phụ ở quá xa, cho nên sau khi chia tay, hàng lập dùng thần phong chu toàn lực phi hành để sớm có thể trở về nơi ở. Lúc này trong lòng hàng lập cực kỳ phức tạp. Nếu như nghe lời lệnh hồ lão tổ rời bỏ việt quốc, tự nhiên là tính mạng không cần phải lo lắng. Ngoài ra, bởi vì nhân thủ thiếu thốn nên sẽ được coi trọng. Nhưng đồng dạng về sau muốn xây dựng lại hoàng phong cốc, muốn ở trong quốc gia mới có địa bàn, mà bản thân lại làm một trong số không nhiều lắm tu sĩ trúc cơ kỳ còn lại, khẳng định là có rất nhiều việc vụng vặt quấn lấy thân, tuyệt đối không có nhiều thời gian dành cho tu luyện. Như vậy, đợi cho tất cả mọi việc ổn định, sau phái hồi phục được nguyên khí, thì cơ hội tiến vào kết đăng kỳ cũng đã qua. Đây chính là sự tình mà hàng lập đất không muốn thấy. Mà nếu như giờ mình trốn đi. Hàng Lập lại không biết bản thân có bị lão quái vật kia dùng thần thức giám thị không. Nói không chừng, hành động hơi có chút bất thường, liền bị nhận ra. Lúc đó, việc đào binh của mình khẳng định sẽ chết, không có chỗ trôn. Trong lòng Hàng Lập rất hối hận, sớm biết rằng sự tình hỏng bét đến nước này, sao lại không tự mình bỏ sang nước khác, còn trở lại làm chi. Hàng Lập trong lòng bất đắc dĩ, trở về đồng phủ. Tiến vào trong đồng, hắn vội vàng tiến tới phòng ngủ. Lấy ra túi trữ vật phù luật dưới giường Tiếp theo lại tới tàn trữ thất thu hồi tất cả trân hy dược tài còn lại Cuối cùng mới tới phá hủy tòa mật thất Chứa lên nhãn chi tuyền Và che giấu nó cẩn thận Hiện tại không thể di chuyển được linh vật này Hàng Lộc cũng không hy vọng Bị người ma đào phát hiện sử dụng Làm xong tất cả mọi việc Hàng Lộc trở lại nội phủ Kiểm tra kỹ lại một lượt Thấy không có gì sơ sót mới rời khỏi Đem trận kỳ cùng trận bàn của điên đạo ngũ hành trận, tất cả đều thu hồi cho vào túi trữ vật. Bởi vì trận pháp biến mất, cửa của động phủ lập tức xuất hiện, hai hàng lông mày hàng lập giãn ra, bỗng nhiên phóng ra hai đạo ô quang. Sau thời gian khoảng chừng một bữa cơm, cả tòa núi nhỏ đã bị phá hủy, đá núi sụp đổ đem động phủ hoàn toàn che giấu đi. Sau đó, hàng lập trên không trung bay quanh một vòng rồi mới rời khỏi. Khi hàng lập về tới nghị sư đại điện, thì phần lớn mọi người cũng đã tới, nhưng làm cho hàng lộc cảm thấy ngoài ý muốn, đó là ngoài vài chục tu sĩ trúc cơ kỳ ra, còn có mấy trăm tên đệ tử luyện khí kỳ cũng có ở đó. Giờ người này chẳng nhẹ cũng muốn đồng lạc rời khỏi. Hàng lộc nghi hoặc thầm nghĩ, ánh mắt sáng người, bỗng nhìn hắn nhìn thấy tiểu lão đầu và tiêu thúy nhi đứng cùng một chỗ, đang thấp giọng nói cái gì, thần sắc hai người cực kỳ nghiêm túc. gặp tình cảnh này, hàng lộc không khách khí đi tới. Hàng sư thúc Tiểu thiên Nhi nhìn thấy Hàng Lập liền lên tiếng chào hỏi Hàng Lập cười gợt gợt đầu Liền quay sang nói với tiểu lão đầu Tại sao lại như vậy? Mấy đệ tử luyện khí kỳ Chẳng nhảy đồng loạt triệt ly cùng chúng ta hay sao? Vì không để người khác chú ý Nên thanh ông của Hàng Lập rất bé Phải đó Không thể dễ dàng buông bỏ Đệ tử này của ta cùng ở trong nhóm có tư chất tuyệt hảo đó Tiểu lão đầu nhàn nhạc nói Và khi nhắc đến Tiêu Thúy Nhi, thì lão lộ ra vài phần ngạo nghẽ, điều này làm cho Hàng Lập cảm thấy rất buồn cười. Sau một khoảng thời gian, lệnh hồ lão tổ cùng một gã trung niên cường tráng đi vào. Vừa nhận được tin tức, xuất hiện tung tích của tu sĩ Ma Đạo, các người lập tức xuất phát, về sau làm theo an bài, ta sẽ hướng sự chú ý của địch nhân và những người còn lại trong cốc. Lệnh hồ lão tổ sắc mặt trầm tròn nói, ngay được lời của lệnh hồ lão tổ, đám người Hàng Lập không khỏi khiếp sợ. Mà đạo đến thật là nhanh, mà trục niên nhân bên cạnh lệnh hồ lão tổ, lạnh lường nói một câu. Thời gian cấp bách, ta không nói nhiều, lần này mọi người theo ta rút lui, yêu cầu tất cả đều phải nghe theo phần phó của ta. Người nào không nghe theo, ta xem như là phản đồ, trực tiếp xử lý, phía dưới lập tức xuất phát. Vị này thật là dứt khoát nhanh chóng, nói mấy câu xong, liền hướng đến lão giả thi lệ một cái, rồi dẫn đầu đi ra khỏi đài điện những người khác sau khi giận sốt liền lập tức bám sát theo. vì vậy đội ngũ mấy trăm người này bay lên phía trước đại điện, sau đó theo hướng đông bắc cấp tốc phi hành. sau hơn nửa ngày, toàn bộ đội ngũ ra khỏi thái nhạc sơn mạch, sau đó tốc độ nhanh hơn bài phần cấp tốc đi tới. hàng lập chân đạp thần phong chu, bay tại vị trí đầu đội ngũ. lão đầu thấy thần phong chu của hàng lập còn có khả năng mang thêm người, liền không khách khí để tiêu thúy nhi đứng lên làm cho hắn chỉ có thể cười vài tiếng không thể nói được gì. Nhưng khi đội ngũ bay khỏi thái nhạc sơn mạch hơn trăm dặm, đột nhiên phía sau bay tới một đạo bạch quang chói mắt. Trọng chớp mắt liền bật tới phía trước nhóm tu sĩ, rơi vào trên tay hoàng sư thúc. Đó là một thanh tiểu kiếm bạch quang lấp lóe, phía trên còn mang theo một khối ngọc dạng. Trùng điền nhân sắc mặt trầm xuống, vươn tay lên làm cho cả đội ngũ ngừng lại. Sau đó hắn tháo ngọc dạng xuống, tùy tiện ném tiểu kiếm lên không trung. Tiểu kiếm hóa thành một đạo bạch quang theo đường cũ trở lại. Hoàng sư thúc dừng thần thức tiến vào trong ngọc dạng xem xét kỹ, nhưng một lát sau, sắc mặt khó coi xuất hiện, lập tức cúi đầu trầm tư, hiển nhiên là gặp phải sự tình khó xử. "Nhưng ai, là tu sĩ trúc cơ kỳ," tiến lên, "sự tình có biến, ta muốn phân phó nhiệm vụ lại lần nữa." Trùng Niên Nhân bỗng nhiên quay đầu nghiêm mặt nói, lời nói này làm hàng lập cùng mọi người sững sờ. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, Tự nhiên nghe lời ngừ khí tiếng lên, tiểu thủy nhi nhu thuận vội vàng nhảy khỏi thần phong chư. Sự thúc, có chuyện gì? Nhìn thấy trung niên nhân được phi kiếm truyền tin cũng không phải chỉ có một hai người. Lão tổ truyền tin tới, chúng ta chân trước vừa mới rời đi, ma đạo chân sau đã tới, hơn nữa hình như bọn họ biết được kế hoạch rút lui của chúng ta, hiện tại binh chia hai lộ, một lộ bị khốn hoàng phong cốc, lộ còn lại đang hướng chúng ta đuổi theo. Vì vậy để cho phần lớn mọi người thoát đi Ta cần một nhóm người Cùng ta đánh lạc hướng mai đạo Ta sẽ chỉ định một người Dẫn dắt tất cả tiếp tục rời khỏi Việt Quốc Hoàng sư Thúc lành như băng nói Ngay được lời nói của trung niên nhân Những người khác trong lòng phát lạnh Bọn họ cũng không phải ngu ngốc Nhìn bộ này rõ ràng là cựu tự nhất sinh Bất chấp ánh mắt trốn tránh của đại đa số Hoàng sư Thúc không khách khí Chỉ chỉ điểm điểm một lúc Liền lấy ra hơn 20 tu sĩ rút cơ kỳ Bất hạnh là hàng lập cũng ở trong nhóm đó, còn tiểu lão đầu thì không. Những người bị định chỉ sắc mặt trắng bệch, nhưng không có ai nói không đi. Bởi vậy, hoàng sư thúc vương tay lên, những người khác tiếp tục nhanh chóng phi hành, chỉ còn lại bọn hàng lộc cô đơn lạc lỏng đứng đó. Tốt lắm, hiện tại thời gian cấp bách, ta biết đại đa số các người không xem trọng nhiệm vụ lần này, nhưng là ta không yêu cầu các ngươi ngành kháng địch nhân. Chỉ cần các người đánh lén đối phương, hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, chạy dấu bích tích của đội ngũ phía trước là được. Trùng niên nhân khẩu khí có chút hòa hoảng nói, tiếp theo lấy ra trên người hơn 20 ngọc giảng màu xanh biếc. Ngọc giảng này là bản đồ, nhớ kỹ rồi hủy đi, nếu trồng chốc lát mà bị thất lạc, có thể dựa theo địa điểm trên bản đồ trở lại tụ tập. Hoàng sư Thúc nói xong khoát tay, hơn 20 đạo lục bay ra, trước mặt mỗi người đều có một khối. Nghe thấy Hoàng Sư Thúc nói như vậy Sắc mặt những người khác tốt hơn nhiều Một khi đã không phải là mặt đối mặt Ngành kháng mai đạo Cơ hội sống sót lớn hơn rất nhiều Vì vậy mà mọi người đều cầm lấy ngọc giản, Bắt đầu ghi nhớ bản đồ Tuy Hàng Lập nắm chặt ngọc giản trong tay Nhưng chỉ xem qua một lần Không có để trong lòng Bởi vì lần này lưu hắn lại Đã cản trở địch nhân Chính là một cơ hội thoát thân khó có được của Hàng Lập Vì một tiêu kết đăng kỳ Hắn không muốn đi chung một con đường Với Hoàng Phong Cốc cho đến cuối cùng chương 348 Thiên Hỏa Thuật thấy mọi người đem toàn bộ ngọc dạng phá hủy Hoàng Sư Thúc lộ ra thần sắc vừa lòng Sau đó Hoàng Quang trên tay chợt lóe Một lá cờ nhỏ Dài hơn một thước xuất hiện trong tay Toàn thân nó trắng như tuyết Nhưng lại tản ra hào quang màu vàng Làm cho người ta không thấy được Trên mặt vẽ vật gì Ta sẽ dùng phong vân phiên này che giấu hành tung của mấy vị sư điệt. Sau đó, đợi địch nhân đi qua, sẽ xuất kỳ bất ý đánh lén. Hoàng sư Thúc sau khi nói xong, nhẹ nhàng vung lá cờ nhỏ trong tay, vô số bạch sắc vũ khí lập tức xuất ra. Trong nháy mắt, liền hình thành một đám mây trắng to lớn, rộng hơn 10 trường, bà phụ lấy đám người hàng lập ở bên trong. Bọn tu sĩ Trúc cơ kỳ như hàng lập, vừa mừng vừa lo. Nhìn thì thấy đám mây này cực kỳ dày đặc, Nhưng không biết vì sao, bọn họ ở trong lại không có cảm giác mơ hồ, không rõ. Thực sự là một chỗ ẩn thân tuyệt hảo. Vì vậy, dưới sự thi pháp của trung niên nhân, đám mây mang theo mọi người cấp tốc, hướng lên trên bay đi. Đã mắt liền xen lận với các đám mây trắng khác, căn bạn không thể phân biệt được. Hàng Lập thấy vậy, liếu lưỡi không nói nên lời. Pháp khí thanh họa chướng của hắn, mặc dù cũng có khả năng biến ảo ra mây mù dày đặc, Nhưng hoàn toàn không thể so sánh với phong vân phiên này. Chẳng những phạm vi nhỏ bé, hơn nữa cũng chỉ có thể dùng cho chính mình. Động môn đưa tiến vào trong độc vụ thanh hỏa, sợ đàn sẽ bị trúng độc. Ngẫm nghĩ vậy, nên hàng lộc không nhìn được, liếc mắt nhìn hoàng sư thúc một cái. Chỉ thấy hắn ở giữa đám mây mù, nhắm chặt mắt, đang khoanh chân ngồi, thân hình không nhốt nhích. Nhưng phía sau có hai gã tu sĩ trúc cơ kỳ khác, từ hồ đang làm nhiệm vụ hồ pháp. Hàng lộc ngẩn ra một chút nhưng lập tức hiểu đối phương đang dùng thần thức sưu tìm tung tích địch nhân. nhưng với thần thức cường đại của tu sĩ kết đăng kỳ, đồng tĩnh trong phạm vi trăm dặm cũng có thể cảm ứng được một phần sao. hàng lập thấy vậy, đồng dạng cũng ngồi trên thần phong chu. chủ dưỡng thần đã chiến rất nhanh sẽ đến, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. mà khúc hồn vẫn đứng phía sau không nhúc nhích, bộ dáng rất trung thành. sau một thời gian một canh giờ, hoàng sư thúc đột nhiên nói: địch nhân đã tới dừng chệch cho chúng ta ước chừng khoảng 2 dặm, nhất định phải chạy tới bầu trời trên con đường họ đi qua. vì này nói xong, liền hô một tiếng, không có giận theo vân vụ bay đi. Mọi người ở trong mây mù tự nhiên không dám thoát ly, tất cả đều ra sức ngự khí theo sát hoàng sư thúc. Hàn Lập thấy vậy là nhíu mày, trên đường phi hành lấy ra cự kiếm màu bạc, ném cho khúc hồn ở phía sau, mặc dù không biết có lợi ích gì hay không. Nhưng có thể gia tăng một chút lực chiến đấu Thì vẫn tốt hơn Ở đây rồi Địch nhân sẽ nhanh chóng tới đây Mọi người chuẩn bị đi Một lát sau Đám mây to lớn đã bay đến trên bầu trời Nơi người ma đạo phải đi qua Hoàng sư thúc liền không khách khí Hạ lệnh Nhất thời mọi người đều xuất ra pháp khí Dốc sức gia tăng pháp thuật phòng hộ trên người Các màn hào quang sáng lên Hàng lập từ trên thân Lấy ra hai quả cầu xanh đỏ Nhẹ nhàng ném một cái Một thanh âm trầm muộn vang lên, rồi một luồng khói đồng đậm hai màu từ trên hai quả cầu phun ra, nhanh chóng quay lấy Hàng Lập. Trong chớp mắt, liền hóa thành một đám mây màu đỏ thật lớn, đường kính khoảng 5-6 trượng, làm cho thân hình Hàng Lập hoàn toàn biến mất. Hắn đã lợi dụng thanh hỏa chướng hình thành nên phòng hộ, làm cho các đồng môn gần đó cực kỳ kinh ngạc, chẳng biết Hàng Lập có dùng ý gì. Hàng Lập cũng không có tâm tư để chú ý đến đồng môn của mình. Mà là một tay cầm chặt quy sát pháp khí Tay khác cầm một phi đao màu lam bình thường Chứ không phải là cầm cặp ô long đạt kia Hắn rất rõ ràng mình đang làm gì Đối với hắn mà nói Pháp khí công kích càng thấp thì càng tốt Chỉ có như vậy mới có thể sau khi đánh lén Không bị các nhân vật độc ác nhìn trọng chọc, chọc, Mới càng dễ dàng thoát thân giữ sự ngân thần chờ đợi của mọi người Thời gian qua rất nhanh Trong nháy mắt nửa khắc đã hết Nhưng vẫn không có bóng dáng của địch nhân Đại bộ Phận có chút lo lắng Cùng không kiên nhẫn Không khỏi nghi hoặc nhìn qua hoàng sư thúc Trùng niên nhân đồng dạng Cũng một bụng đầy ngờ vực Sau khi ngẫm nghĩ một chút Liền chậm rãi nói Mọi người không cần gấp Ta sẽ dùng thần thức siêu tìm lại Nói xong liền ngồi xuống Nhưng chưa kịp để hắn thực hiện hành động Thì trên đầu bỗng nhiên Truyền tới tiếng nổ kinh thiên đồng địa Lúc đầu là đứt quảng Có một hai tiếng Nhưng sau đó liền vang vòng cả bầu trời liền miên một loạt Tất cả mọi người hoảng sợ Vội vàng ngẩng đầu nhìn trời Kết quả là tất cả những thứ đập vào mắt Làm tu sĩ Hoàng Phong Cốc sắc mặt đại biến Chẳng biết từ khi nào Bầu trời đã đỏ bừng một mảng Mây mù phía trên đều biến thành rắn mây đỏ thẩm Đất giống dùng nham đang không ngừng quay cuồng Sản xuất ra từng đám bọt nước Âm thanh nổ vang thật lớn kia Kỳ thật chính là do tiếng vỡ của nó Đây là cái gì? Một người bên cạnh hàng lập hoảng sợ kêu lên Cẩn thận một chút Đây là pháp thuật cao cấp trùng giai Thiên hỏa thuật Mỗi dọc dùng nhằm kia rời xuống như một kích của tu sĩ trúc cơ kỳ Nếu ngăn không được Sẽ hóa thành tro bụi Người nói chuyện chính là hoàng sư thúc Nhưng về mặt hắn cực kỳ khó coi Rất hiển nhiên Bọn họ định phục kích người khác Nhưng là bị người khác phục kích trở lại Còn không mau chạy Ta không muốn đón đỡ chiêu này Thêm một người nữa kinh hoàng nói, pháp khí phi hành dưới chân, sáng ngời, muốn ngự khí chạy trối chết. Chồng rồi, pháp thuật của đối phương đã hoàn thành, căn bản chạy không thoát khỏi phạm vi của nó. bên dưới nghe mệnh lệnh, tất cả mọi người liên hợp tạo thành vòng bảo hộ. Hoàng sư thúc trong mắt, hàng quan chợt lóe không chút nghi ngờ, hùng hoàng phân phó. Ngay vị sư thúc này nói như vậy, những người khác mới giật mình hiểu ra, vội bàn liên thủ, trong một màn long quang xuất ra một vòng bảo hộ thật lớn. Cơ hồ khi vòng bảo hộ vừa mới hình thành trong tích tắc, thì pháp thuật cấp cao trung giai này rút cuộc đã bắt đầu tàn phá. Một giọt dùng nham trực tiếp rơi xuống, hướng bọn người hạng lập ở phía dưới, nhưng vòng bảo hộ vừa mới hình thành đã ngăn cản lại. Chẳng qua đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Vụ số dùng nham như những hạt mưa bắt đầu rơi liên tiếp, mặc dù đại bộ phận đều không trúng đích, nhưng có không ít, chạm vào màn hào quang. Nhất thời làm lấy lên một màn ánh sáng lớn Gồm hai màu hồng lam giao nhau Mà mọi người lúc đầu vẫn nguyên vẹn Nghĩ rằng thừa sức chống trả Nhưng tốc độ dòng dân nham Càng lúc càng nhanh Mật độ càng lúc càng lớn nên linh lực của nhóm người hàng lập Mất đi nhiều hơn Làm mọi người không bao lâu sau Liền nút không trôi Làm quang của vòng bảo hộ dần dần suy yếu Nhưng may mắn Pháp thuật này đến nhanh Nhưng cũng đi rất nhanh Khi vòng bảo hộ lung lay muốn sụp Thì thiên hỏa thuật liền kết thúc Dẫn đám mây đỏ trong khoảnh khắc Tiêu tán vô ảnh vô tuân Làm cho mọi người hoàng phong tốt cực kỳ vui mừng Nhưng sắc mặt bọn họ Vừa mới giãn ra một chút Liền lập tức ngưng trẻ Bởi vì không biết từ khi nào Xung quanh đã vô thành vô tức Xuất hiện gần trăm tu sĩ Những người này lờ mờ đem bọn họ Bao vây vào bên trong Đang dùng ánh mắt diệu cực nhìn Xem phục sức thì đúng là người có ma đạo lực tông Giám người hoàng phong tốt Cực kỳ kinh sợ chẳng qua đám người này đều là tu sĩ trúc cơ kỳ vẫn không có xuất hiện tu sĩ kết đăng kỳ làm cho nhóm hàng lập thở phào nhẹ nhõm mặc dù pháp lực tiêu hao không ít nhưng bên mình còn có một tu sĩ kết đăng kỳ nên không cần e ngại đối phương các người như thế nào biết được tung tích của chúng ta phòng bần phiên này tuyệt đối có thể gâu giếm thần thức của người khác hoàng sư thúc sắc mặt trầm xuống lớn tiếng hỏi những lời này ta có thể nói cho ngươi từ trên trời Truyền đến một thanh âm kiều mị, nhưng ủi oải khiến cho hoàng sư thúc trong lòng ruồn mình, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy một nam một nữ từ trên bầu trời hạ xuống, nằm tóc bạc, lại gầy chỉ có xương bọc da, phảng phất như có thể bị một trần gió thổi bay. Nữ thị lại xinh đẹp như hoa, eo thon mông nở, nhấc cỡ nhất động hết sức động lòng người. Hàng lập lướt qua bọn họ, trong lòng liền âm thầm kêu khổ, đồng thời xuất hiện hai gã tu sĩ kết đan kỳ, thật sự là rất phiền toái. Hồng phấn khô lâu. Hoàng sư thúc vừa nhìn, động tử đột nhiên co lại, cực kỳ trình trọng hỏi. Tiếp theo, hắn chẳng đợi đối phương trả lời. Đột nhiên phất phong vân phiên, nhất thời sương màu trắng tiêu tan, bọn người hàng Lộc cũng đều hiện lộ ra. Đối với vị sư thúc này mà nói, hiện tại gặp phải cường địch, tự nhiên cũng bất chấp bọn sư điệt như hàng Lộc Không nghĩ, vị đạo hữu này cũng nhận ra hai vợ chồng chúng ta. Thật sự không công bằng, người biết la lịch của chúng ta, Ngược lại chúng ta lại rất lạ lẫm đối với đào hưởng, chẳng qua nghe nói Hoàng Phong Cốc có tên gia hỏa lành như băng, có kiện pháp bảo gọi là phần Vân Phiên, rất có ý tứ, chẳng lẽ chính là các hạ hay sao? Nữ tử xinh đẹp kia cười dài, phản phúc như không phải là địch nhân, dần thấy bộ dáng cười duyên đẹp như hoa kia, thần sắc hoàng sư thúc càng thêm lạnh lùng, không nói lời nào, trừng mắt nhìn đối phương. Thật sự không có thú vị, giết hắn đi! Được tự thấy bộ dạng hắn như vậy, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhất, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi ra lệnh. Được được, sư mùi một khi muốn lấy tính mạng hắn, thì sư huynh tự nhiên sẽ ra sức. Bộ xương khô kia, cười hắc hắc, âm trầm u ám nói. Trong khi đó trong tay bọn người hàng lập bằng lên tiếng truyền âm của hàng sư thúc. Động thủ đi, lập tức phá vây, có thể chạy bao nhiêu thì chạy. Thành âm hắn không có chút cảm tình. chương 349 Độn tẩu nguyên vũ Theo thanh âm truyền ra Phòng vân phiên trong tay hoàng sư thúc Phát ra hoàng quan trái mắt Rồi đột nhiên biến đổi, nổ tung Nhất thời, một mạng xương trắng trên lá cờ Theo đó mà điên cuồng tuôn chảy So với lúc trước nồng đậm hơn Có diện tích lớn hơn Đào mắt một cái liền đem tất cả mọi người Bao phủ bên trong Muốn chết Bên trong sương mù Truyền đến tiếng đống giận dữ Của tên gầy còm như bộ xương khô Cùng với tiếng cười đầy yêu mị nhận giận dữ của nữ tử xinh đẹp kia. Tiếp theo là vài tiếng ầm ầm thật lớn vang lên từ bên trong sương mù. Hiện nhiên là bị hoàng sư thúc đang giao thủ với hai tu sĩ kết đăng kỳ. Bọn người hàng lập tự nhiên không buông tha cơ hội chạy trốn này. cơ hồ ngay khi sương mù xuất hiện thì các tu sĩ của hoàng phong cốc đều vội vàng ngự khí bay đi tứ phía. Hàng lập ủy vào tốc độ của thần phong chu liền bay lên trên cao. Phương hướng này so với các nơi khác. Thì tu sĩ ngăn cản đông hơn rất nhiều Chẳng qua Tù vi pháp lực so với những nơi khác Thì yếu hơn một tí Hàng Lập cảm thấy từ đây đây đột phá vòng vây Thì thích hợp hơn Cùng ý tưởng với Hàng Lập cũng không có nhiều lắm Đa bộ phần những tu sĩ đồng môn Đều hướng tới những nơi có ít người ngăn trở mà bỏ chạy Khiến cho Hàng Lập lắc đầu không thôi Trong chớp mắt, Hàng Lập thời dịp hỗn loạn liền né được mấy người Vọt ra gần ngoài biên của vòng vây Ở đó sương mù đã ảm đạm đi rất nhiều Tu sĩ bà Đạo cũng mơ hồ Nhìn thấy thân ảnh đang nhanh chóng trốn thoát của Hàng Lộc Chẳng qua bởi vì Gia Thanh Hỏa Chướng Nên đập vào mắt bọn kia Tự nhiên là một đoàn mây mù màu đỏ rất lớn mà thôi Điều này làm cho tu sĩ ma Đạo ngẩn người ra Nhưng lập tức Có ba ngã ở phụ cần Đồng thời dưng tay lên Một đạo kim quang Ba đạo hoàng quang Cùng với một mạng lớn hắc khí Hướng tới Hàng Lộc đánh tới Hàng Lộc hừ một tiếng Ngón tay điểm một chút ở pháp khí quy sát trước khi khiến cho nó lập tức lớn hơn mấy lần, hướng về phía trước ngành đón, đồng thời linh lực dưới chân cũng điên cuồng rót vào thần Phong Chu, làm nó bay nhanh hơn ba phần. Chủ ý của hắn đã định rõ ràng, hiện tại không phải là thời cơ chiến đấu dây dưa, bởi vậy hắn cũng không có tiết tổn hao pháp lực, tranh thủ từng giây để nhanh chóng thoát thân, nếu không những địch nhân ở xung quanh bay tới thì đã không kịp để chạy thoát rồi. Hơn nữa hắn đối với quy sát pháp khí còn có một sự tự tin. Dù sao thì độ cân đáng cũng hơn hẳn bạch lân thuẫn. Tâm niệm của hạng lập vừa đồng thì quy sát pháp khí cùng với kim, hoàng quan và chạm với nhau. Quả nhiên liền đem chúng nó ngăn cản lại. Nhân đoàn hắc vụ kia lại cực kỳ thông minh. Bỗng nhiên hóa một thành hai không hề ngạn kháng với quy sát pháp khí mà ngược lại theo hai bên sườn lướt qua. Tuy chậm trễ một chút, nhưng vẫn có thể vọt tới hai bên sườn của Hàng Lập. Biến thành một cái quỷ đầu lớn đến hai ba trường, hùng hăng đem Hàng Lập và thần Phong Chu nuốt lấy. Hàng Lập thấy như vậy, chẳng những không có kinh ngạc, mà ngược lại trong lòng còn cười lành một tiếng. Tiếp theo nhấc hai tay lên, hơn trăm hỏa cầu rời tay bay đi. Trong khoảnh khắc, liền đem quỷ đầu đó đập nát. Hiện tại, Hàng Lập đối phó với mấy cái tà công sơ cấp của ma đạo này đã có nhiều kinh nghiệm thừa cơ hội này, hàng lập hồ xích một tiếng, thân hình chợt lóe, bay qua giữ hình quỷ đầu vẫn chưa hình thành tròn vẹn kia, đảo mắt đã thoát ra khỏi vòng vây, bỏ mấy tên tu sĩ ma đạo ở lại phía sau. Những tu sĩ này không đắc thủ, tự nhiên sẽ không chịu bỏ qua, liền hô to gọi ngỏ với nhau, ngự khí đuổi theo phía sau. Nhưng hàng lập lại căn bản không có để ý tới, cứ một đường ngự khí bay đi, đúng như là hàng lập suy đoán. Thần Phong Chu chính là một tên phẩm pháp khí phi hành hiếm thấy. Ngày khi bắt đầu còn có thể nghe thấy tiếng của những tên kia chửi mắng không thôi. Nhưng không bao lâu sau, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng, sau một đoạn thời gian chạy như điên, phía sau đã không còn một bóng người nào. Tuy quay đầu lại thấy như vậy, nhưng hàng lộc cũng không dám lơi lỏng chút nào. Phi hành thêm chốc lát mới bắt đầu chậm lại, hướng tới bốn phía giò xét một chút, sau đó dùng mũi chân điểm lên thần Phong Chu cấp tốc bay xuống phía dưới. Tình huống hiện tại của Hạng Lập cũng không hề tốt chút nào. Khi tạo thành vòng bảo hộ liên hợp, thì pháp lực của hắn tiêu hao non nửa. Ngoài ra còn chạy như điên một trận, cần phải nhanh chóng khôi phục lại pháp lực. Nếu không thì sẽ có phiền toái lớn khi gặp cường địch. Hạng Lập suy nghĩ như vậy, liền cả người hạ xuống bên dưới một ngọn núi hoang. Sau đó đem đợt vụ thanh hỏa chứng thu lại, tìm một địa phương bí mật bên dưới một khối cờ thạch lớn. Khoanh chân ngồi xuống. Sau đó, hắn liền lấy bên trong túi trữ vật ra một viên linh thạch màu lam, bắt đầu quá trình bổ sung pháp lực. Còn khúc hồn thì đứng bên người canh gác cho hắn. Sau khi hàng lộc ngồi xuống không bao lâu, trên bầu trời liền có một đạo hồng quang vội vàng hốt hoảng xẹt qua. Phía sau có năm sáu đạo hắc lục quang truy bên theo sát, bọn họ một trước một sau, tốc tốc bay phía trên hàng lộc. Hiện nhiên, lại là, là đang truy đuổi một gã tu sĩ may mắn phá được vòng vây, nhưng hết thảy hàng Lập cũng không có để ý, tất cả tâm thần đã tiến vào trong cảnh giới hư vô, mới có thể khôi phục được pháp lực nhanh hơn một ít. Chẳng biết qua bao lâu, hai mắt đằng nhắm của hàng Lập được nhiên mở ra, lúc này, pháp lực của hắn cũng đã khôi phục được 7, 8 phần. Hắn cũng không muốn ở thêm chỗ này, nhìn lên sắc trời, lúc này cũng đã bắt đầu tối, bóng đêm cũng đã bao phủ mọi nơi. Nhưng Hàng Lập cũng không có đồng thân, mà chậm rãi thả thần thức ra, cẩn thận tìm tòi chung quanh một chút. Quả nhiên, không có tu sĩ ma đạo ở phụ cần, khẳng định bọn họ sau khi phục kích đã đuổi giết chủ đội kia rồi. Nghĩ vậy, Hàng Lập lắc lắc đầu, lấy thực lực của đối phương thì chủ đội sợ rằng lành ít dữ nhiều. Hàng Lập tuy có chút không muốn nhưng vẫn xuất ra thần phong chu, cùng với khúc hồn hướng đến nguyên vũ quốc bay đi vì tu sĩ của Nguyên Vũ Quốc cũng hơn phân nửa chôn vùi tại Việt Quốc, nhưng Ma Đạo Lục Tông muốn tiêu hóa hết tu tiên giới của Việt Quốc cũng cần mấy tháng. Trong thời gian này thì Nguyên Vũ Quốc tạm thời an toàn. Hàng Lộc không định đi đến địa điểm tập hợp, rồi đuổi theo chủ đội của Hàng Phong Cốc. Đội ngũ chạy trôi chết kia, nói không chừng, đã bị Ma Đạo Lục Tông đuổi giết. Hiện tại tìm bọn họ không phải là tự chui đầu vào lưới hay sao? Hướng hồ trong đầu hắn. Còn có ý niệm muốn tranh thủ cơ hội này, tìm một địa phương khác để tu luyện. để theo đám tu sĩ hàng phong cốc đào thoát khỏi Việt Quốc, thì vận mạng cũng chỉ là một quản sự cao cấp. Hàng độc cũng không muốn cả đời phải như vậy. Nếu không có gì thay đổi, sau khi ma đạo lục tông thôn tính vài nước, cuối cùng sẽ chỉnh đốn lực lượng để quyết chiến với Minh Đạo. Khi đó, cả thiên nam này cũng không có được nơi nào bình an. Điều đó và ý muốn yên ổn tu tịnh của hàng lập căn bản không giống nhau. Hôm nay, trước tiên hắn muốn đến Nguyên Vũ Quốc xem thử cái truyền tống trận kia có hay không có khả năng chữa trị, nhìn lại xem rốt cuộc là như thế nào. Nếu như tình huống không xấu, thì hắn liền sử dụng truyền tống trận, đi đến một địa phương khác, thoát khỏi sự tranh đấu này. Hàng Lập yên lặng suy nghĩ trong lòng, Thần Phong Chu cũng đã biến thành một đạo bạch quang biến mất nơi chân trời. Hai ngày sau, Hàng Lập đốt cuộc cũng đã xuất hiện trên bầu trời biên giới giữa Việt Quốc và Nguyên Vũ Quốc. quay đầu nhìn về dạy núi Việt quốc ở phía sau, khẽ thở dài một hơi. Hắn liền mang theo khúc hồn đi vào bên trong nguyên vũ quốc. Hàng Lộc không hề biết, đỡ ngày sau khi hắn tiến vào trong nguyên vũ quốc, liền có đội ngũ ma đạo hơn vài chục người cũng xuất hiện và đồn trú tại nơi đây. Bọn họ phụ trách giám sát biên giới liên miên mấy trăm dặm này. Về sau, nếu có tu sĩ nào trốn vào nguyên vũ quốc, tự nhiên sẽ bị bọn họ nửa đường tiêu diệt. Hàng lập vừa tiến vào nguyên vũ quốc. Liền ngự khí bay thẳng đến Kim Mã Thành. Phi hành liên tục 3-4 ngày sau, đốt cuộc đã nhìn thấy dạy núi non ở phía tây của Kim Mã Thành. Từ trên cao, cẩn thận phân biệt trong chốc lát, hắn cuối cùng cũng đã tìm thấy chỗ ở của tệ Vân Tiêu, sau đó mới chậm rãi hạ xuống. Hàng lập từ trên thần Phong Chu nhảy xuống, đã mắc xung quanh vùng thung lũng, trong lòng không khỏi một trận phát lành. Chỉ thấy bảy tám căn thạch ốc giờ đã đông ngã Tây Nhiên, thạch ốc cùng với những gian nhà trúc đều đã siêu vẹo, bị hủy hơn phân nửa. Trần pháp phòng hộ nơi này đã bị địch nhân mạnh mẽ phá hỏng đi. Hàng Lập nghiêm mặt, lật tay lên, liền xuất hiện một kiện pháp khí. Sau đó, mới hướng một gian phòng đã sụp hơn phân nửa đi tới. Tuy đời này đã bị như vậy lâu rồi, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Tiến đến gần căn phòng, Hàng Lập sau khi điều tra từng gian phòng, Mới phát hiện trong đó, cơ hồ đã bị hủy diệt toàn bộ, tìm được một thi hài đã thối rửa. Hàng Lập bịt lấy mũi, cẩn thận phân biệt một hồi lâu. Hai hàng lông mày nhíu lại. Xác chết không phải là của tệ Vân Tiêu, mà là của trưởng quầy của trà lâu, một bộ hạ trung thành. Trong căn phòng cũng không có phát hiện bất kỳ thi thể nào. Điều này làm cho Hàng Lập thở phào một hơi. Hàng Lập vừa mới tìm tòi xong, bỗng nhiên thần sắc lạnh lùng, thân hình lóe lên vài cái. Người đã đứng trên thần Phong Chu, sau đó ngận đầu nhìn lên bầu trời phía nam. Chỉ thấy trên dài núi non phía nam, bỗng nhiên bay ra hai đạo hàng quang màu lam, phi thẳng đến chỗ này. Một lát sau, chúng liền dừng lại trước cách mặt hàng lộc không xa. Tiếp theo quang hoa thu liễm, lộ ra hai người, một già một trẻ. Lão già tướng mạo bình thường, nhưng hai mắt hiếp lại. Có một chùm râu dê bên dưới, là một vị tu sĩ trúc cơ kỳ, vẻ mặt có chút thay đổi. Người còn lại là một thanh niên khoảng 20 tuổi, khuôn mặt cũng có thể gọi là anh Tuấn, nhưng trong hai mắt lại tràn ngập sát khí, hùng hăng trần mắt nhìn hàng lập, nhưng Tu vi cũng chỉ là luyện khí kỳ mà thôi.